Tiên Nghị. Tác giả: Lý Tâm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website udibiquyent.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 1: Lý Hương. Thiết Trụ ngồi ở bên con đường nhỏ trong thôn, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh. Thiết Trụ vốn không phải là tên thật của hắn. mà là tử bé bởi vì thân thể cầy yếu, phụ thân sợ nuôi không được, vì thế sửa theo tập tục mà gọi tên bổ. Hắn vốn tên là Vương Lâm, họ Vương ở trong vài cái thôn xóm xung quanh xem như danh gia, tổ tiên xuất thân thở một, nhất là ở thị trấn, gia tộc họ Vương cũng coi như rất có danh tiếng, có được mấy cửa hiệu chuyên môn bán sản phẩm gỗ. Phụ thân thiết trò là con thứ vợ lẻ bên trong gia tộc không được phép tiếp quản vị quan trọng của gia tộc mà là ở sau khi thành hôn rời đi thì trấn định cư tại thôn trang này. Bởi vì có một tay thợ mộc tinh xảo, gia cảnh thiết chủ cũng coi như vật chung ăn mặc không lo, cho dù là ở trong thôn cũng được nhiều người tôn kính. Thiết chủ từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, yêu thích đọc sách có rất nhiều ý nghĩa, hầu như được trong toàn thôn công nhận là thần đồng. Phù Thanh mỗi lần nghe được người ta khen người, nếp nhăn trên mặt Phù Thanh đều hiện ra, lộ ra nụ cười thoải mái. Mẫu thân càng hay quan tâm đối với hắn hắn, có thể nói từ nhỏ đến lớn, thiết trụ đều là sinh hoạt trong sự yêu thương của cha mẹ. Hắn biết cha mẹ đối hắn kỳ vọng rất cao, đứa trẻ nhà khác ở hắn tuổi đều đã ra đồng làm nông kiếm sống rồi, nhưng hắn lại ở nhà đọc sách. Nọc sách nhiều ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ theo đó mà đến, đối với thế giới bên ngoài sơn thôn, hắn tràn ngập hương tới. Ngẩng đầu nhìn phía cuối con đường nhỏ, Thiết Trù thở dài một tiếng, khép lại sách trong tay, đứng dậy đi về nhà. Phu thân ngồi ở trong sân, trong tay cầm tẩu thuốc, sau khi hút thật sâu một mụn, nói với Thiết Trù vừa đẩy cửa vào. Thiết Trù đọc sách thêm nào? Thiếp trụ ấm khó vài câu, phụ thân gõ gõ tẩu thuốc, đứng dậy nói: "Thiếp trụ à, ngươi phải nộp sách cho thật tốt, sang năm chính là kỳ thi lớn trong huyện, ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem lần này rồi, nhưng đừng sống ta cả đời này vẫn ở lại trong thôn." "Ôi, được rồi, ông mỗi ngày tần ngần, phải để ta nói, thiếp trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đỗ." Mẫu thân thiết chủ bưng đồ ăn đặt ở trên bàn trong sân, gọi cha con hai người bằng họ lại ăn cơm. Thiết chủ ôi một tiếng, sau khi ngồi xuống tùy tiện ăn vài miếng, mẫu thân tự án nhìn con trai, đem vài miếng thịt gắp qua cho hắn. "Cha, ức phúc sắp tới chưa vậy?" Thiết chủ ngẩng đầu nói, Tính toán thời gian, không sai biệt lãng đúng là mấy ngày này rồi, tứ thúc ngươi cho so với cha có tiền đổ, ai, mẹ nó ơi, có tí đồ ăn chuẩn bị cho lão tứ nhé. Phu thân một khi nhắc tới lão tứ, trên mặt lộ ra vẻ hổn thức. Mẫu thân gật đầu cảm động nói: Thiết chú à, tứ thúc ngươi là người tốt, vài năm này may mắn hắn giúp đỡ cha ngươi làm điêu khắc mới có thể bán ra tiền, ngươi về sau nếu như có tiền đổ xổi, đừng quên báo đáp tứ thúc ngươi. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ngựa, tiếp theo tiếng bánh xe ngựa lại Ần ào ào theo đó mà đến, một cái âm thanh sang sảng vang lên ở bên ngoài. Nhị ca, mở cửa đi. Thiết Trụ kinh hỉ, lập tức chạy tới sân nhỏ đem cửa sân đẩy ra, chỉ thấy một người trung niên hán tử cường tráng, ánh mắt sáng ngời đứng ở ngoài cửa, sau khi hắn nhìn đến Thiết Trụ, ha ha cười, sờ sờ đầu hắn, cười nói: "Thiết Trụ, lúc này mới nửa năm không thấy thân hình lại cao lên rồi." Cha mẹ Thiết Trụ vội vàng đứng lên, phụ thân hắn cười nói: "Lão tứ Ta ước chừng thời gian, ngươi cũng tới nhanh thật, mau vào thiết chủ còn không đi lấy ghế cho tứ thúc ngươi đi. Thiết chủ cao hứng lên tiếng, vội vàng chạy về phòng ở, xuất ra một cái ghế đầu đặt ở cạnh bàn ăn, dùng tay áo xoa xoa hằn hoi, mong mỏi nhìn Trung niên Hán tử. Trung niên Hán tử hướng về hắn nháy nháy con mắt trêu vẻo nói: "Thiết chủ, lần này như thế nào chịu khó như vậy a?" Ta nhớ rõ thời điểm lần trước ta đến, ngươi cũng không như vậy a." Thiếp Tô Phù thân trừng mắt nhìn Thiết Trụ liếc mắt một cái, cười mắng: "Thằng nhóc con này, ngay vừa rồi còn cằn nhằn ngươi là còn không đến nhanh lên." Trung Miên Hán Tử nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Thiết Trụ, cười nói: "Thiết Trụ, tứ bốc ngươi cũng không quen thứ đã đáp ứng ngươi." Nói xong, tự trong ngực lấy ra hai quyển sách đặt ở trên bàn. Thiết Trụ hưng phấn hoan hô một tiếng, cầm lấy sách lật xem một chút, vui mừng không kìm chế được. Mẹ Thiết Trụ đôi mắt kiền hậu nhìn nhi tử mình, nói với Trung Niên Hán Tử: "Lão tứ ca ngươi bình thường phấn nhắc tới ngươi, lần này ở thêm vài ngày đi." Trung Niên Hán Tử lắc đầu nói: "Nhị tẩu, mấy ngày này gia tộc nhiều việc." Ta sáng sớm ngày mai sẽ chạy trở về, chờ trong khoảng thời gian này mọi việc xong xuôi, ta lại đến gặp mọi người." Nói xong, hắn xin lỗi mà nhìn qua nhị ca mình. Cha Thiết Trù thở dài, nói: "Lão tứ đừng nghe chị Châu ngươi, sáng mai đem hàng hóa đóng gói xong chuyện gia tộc là quan trọng nhất, sau này chúng ta lại tụ họp cũng thế thôi." Trung niên Hán Tử nhìn cha Thiết Trù, nói: Nhị ca thiết chủ năm nay mười lăm tuổi phải không? Thiết chủ phù thân gật đầu, xúc động nói Sang năm thẳng nhãi con này liện mười sáu, ô, nhóng một cách hơn chục năm đi qua thực mau Nói xong, mắt hắn lộ ra vẻ cưng chiều, nhìn chính nhi tử mình Trung miên hắn tử trầm ngâm một chút, sắc mặt nghiêm túc, nói Nhị ta, nhị tẩu cùng các ngươi một việc Hàng nhạc phái năm nay thu đệ tử, ra tổng cộng ba cái đệ tử sanh mạch phân đến chỗ này của ta có một cái. Thiết Trù phổ thân ngẩn ra, biến sắc nói: "Hàng nhạc phái? Nhưng là cái hàng nhạc phái kia, nơi tất cả đều là tiên nhân." Trung niên hán tử cười, gật đầu nói: "Nhị ca, chính là cái tiên nhân môn phái kia, ta tộc chúng ta ở phủ gần cũng coi như vọng tộc. Đối tư cách tiến cử, nhà của ta tiểu tử Huyên cũng biết đọc sách không xong, múa đao lục kiếm lại không an kiểu, ta cân nhắc tiên nhân sẽ không thu nhận tiểu tử nhà ta canh xanh ngạc chân quý, ta xem Thiết chủ tử nhỏ đã thông minh, ưu thích đọc sách, nói không chừng có thể được. Mẹ Thiết chủ cực kỳ vui mừng, vội vàng nói: "Lão tứ, này, này!" Trung niên hắn tự sờ sờ đầu thiết chủ nói: "Nhị ca, nhị tẩu, ta xem việc này liền như vậy quyết định đi, để cho thiết chủ đi thử xem, nếu thực sự được thu nhận, đó chính là phúc phần của ta." Thiết chủ mê hoạch nhìn cha mẹ cùng tứ thúc, hắn có chút nghe không hiểu bọn họ nói cái gì đó, tiên nhân. Cái gì tên là tiên nhân? Thiết chủ do dự một chút, nhẹ giọng dò hỏi: Trung niên hán tử sắc mặt nghiêm túc, nhìn Thiết Trụ, nói: "Thiết Trụ a, tiên nhân chính là có thể ở trên trời bay tới bay lui, bọn họ mỗi người đều thần thông quảng đại, không phải chúng ta phàm nhân có thể suy xét." Thiết Trụ ở trong mơ hồ, đối với tiên nhân có một tia hiếu kỳ. Phụ thân thiết chủ kích động đứng dậy Lôi kéo mẹ thiết chủ hướng về trung niên hán tử Quỳ xuống trung niên hán tử vội vàng đem bọn họ nâng dậy Thành khẩn nói Nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Mẹ ta chết sớm Nếu không phải nhị nương khi còn bé chiếu cú ta Ta cũng không khả năng có hôm nay thiết chủ là sơ Sơ quy, quy, y, e, t, đi ta Ta hẳn là phải làm như vậy phu thân thiết chủ cảm động rơi lệ, vô thật mạnh vai trung niên hán tử gật gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm nghị đối với thiết chủ nói: "Vương Lâm ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận như thế nào cũng không được quên ân đức ngươi có ăn vụ đối với nhà chúng ta, nếu không ta sẽ không có đứa con như ngươi." Thiết Trù nổi tâm run lên, hắn mặc dù đối với tiên nhân vẫn còn là ngơ hồ, nhưng từ trong biểu tình của cha mẹ có thể nhìn thấy bọn họ đối việc này cực kỳ xem trọng, vì thế quỳ gối trước mặt tứ thúc, sập đầu vài cái thật mạnh. Chung Nhiên hãn tử kéo Thiết Trù tán thưởng mà nói: "Hào hài tử, ngươi mấy ngày nay thu thập một chút, ta cuối tháng sẽ tới đón ngươi." Buổi tối, Thiếp Trụ sớm đã đi ngủ, bên tai còn có thể nghe được thanh âm Phụ thân cùng Tứ Thúc trong sân. "Phụ thân hôm nay thật cao hứng, người ít khi uống rượu, nói cái gì cũng phải cùng Tứ Thúc uống mấy chén." "Tiên nhân, suốt cuộc là cái gì?" Thiếp Trụ nổi tâm cực hưng phấn, hắn tâm linh trẻ thơ mơ hồ biết rằng, này chính là một cái cơ hội của mình, một cái cơ hội có thể đi đến thế giới bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Tư Thúc Ly khai, phủ Mấu Thiết Trụ lôi kéo hắn một mặt đến cửa thôn đưa tiễn, ở trên đường trở về Thiết Trụ nhìn thấy rất xót, phủ thân tựa hồ thoáng cách trẻ đi rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập kỳ vọng. Loại ánh mắt kỳ vọng này phải so với trước kia khi bảo hắn đi thi kỳ thi tuyển, ngưng trọng rất nhiều. Bên trong tiểu sơn thôn căn bản không có bí mật có thể giấu, ngay cả một con chó sinh ra vài con chó con cũng có thể ở trong nháy mắt truyền khắp toàn thôn, rất nhanh mọi người toàn thôn từ trong miệng mấu thân thiết chủ đã biết tin tức này, thôi nổi thăm hỏi ánh mắt mỗi người nhìn về phía thiết chủ cũng đều bất đồng, có hâm mộ, có ghen tị. Vương gia sinh đứa con tốt, người ta được hằng nhạt phái thu làm đệ tử. Thiết Trụ đứa nhỏ này ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn lên, đứa nhỏ này còn nhỏ đã thông minh, lần này lại trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái, về sau chắc chắn tiền đồ rộng mở. Thiết Trụ có bản lĩnh, về sau có tiền đồ rồi cũng đừng quên thôn chúng ta, nhiều hơn trở về hỏi thăm a. Những lời nói như thế này, sồn sập rơi vào trong tai Thiết Trụ, dần dần nói hắn đã muốn trở thành Hằng Nhạc phái đệ tử bình thường. cha mẹ mỗi lần nghe được đều cười không khép miệng được, nếp nhăn trên mặt tựa hồ đã mất đi rất nhiều. Mỗi khi Thiếp Trụ một mình đi ở trong thôn, tất cả thôn dân nhìn thấy hắn đều nhiệt tình lôi kéo hắn hỏi tới hỏi lui, cũng có lắm người thậm chí đem hắn đến trước mặt đứa nhỏ, đem Thiếp Trụ trở thành tấm gương, chạy bảo một phen. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, tin tức Thiết Trụ trở thành đệ tử hàng nhạt phái nhanh chóng truyền khai thôn sân tám thôn xung quanh 10 sầm đều lục tục đến đây chúc mừng, bọn họ mục đích chủ yếu là nhìn Thiết Trụ một lần. Mỗi người khi đến cũng đều chuẩn bị lễ vật, phụ mẫu Thiết Trụ từ chối không xong cũng đành nhận lấy. Bất quá khi những người này rời đi, bọn họ đều đã chuẩn bị một phần đáp lễ thật lớn. Dựa theo lời cha Thiết Trụ nói, ta nhi chúng ta về sau đắc là tiên nhân cao cao tại thượng, không thể làm cho hắn khiếm hạ thiệt nhiều khoản nhân tình như vậy, tất cả thôn sân tới chơi, ta đều thay hắn đáp lễ. Lúc này, tộc Nhân Vương thị gia tộc cũng dần dần biết chuyện lão tứ đem danh mạch của con mình tặng cho Thiết Trụ, đều lục tục đến đây chúc mừng. Đối với tộc Nhân gia tộc của mình, Phụ thân thiết chủ cực kỳ chú trọng trong những người này có rất nhiều là trước đây xem thường hắn, hơn nửa nhiều năm trước đem hắn bức ra gia tộc, hiện tại một đám người này tiến đến nhà hắn, làm cho hắn lập tức cảm giác mệm khuất nhiều năm biến mất hoàn toàn. Hắn cùng mẹ thiết chủ thương lượng một chút, chuẩn bị một phen chiêu đãi thật tốt, vì thế tiêu một cái giá tiền cao thỉnh tiên sinh dạy học trong thôn viết tiệp mời, đưa đến trong tộc. Tiên sinh dạy học nói kiểu gì cũng không lấy tiền, nhưng là yêu cầu thiết chủ phải tuận nhận, hắn theo tự nhỏ đắc tại nơi này của hắn đọc sách, với việc này thiết chủ cũng không nói gì, đây vốn là lạc sự thật thôi. Thiệp mời sau khi đưa đến, phần lớn thân thích trong vương thị gia tộc đều đến chúc mừng, bởi vì người đến nhiều lắm, cha thiết chủ đen đệ điểm chiêu đãi tuyển chọn ở quảng trường trung tâm thôn làng, bày ra mấy trăm bàn tiệc rượu. Cư dân thôn làng tự động giúp đỡ chiêu đãi, nói chuyện với nhau là lúc thiết chủ bị tán thưởng có chuyện tốt, khít lệ không ngừng. Về phần cha thiết chủ, lại mang theo lão bà cùng đứa con tự mình ở cửa thôn ngưng đón, vì thiết chủ giới thiệu từng cái thân phận của thân thích. Đây là tam tổ phủ của ngươi, lúc trước cha rời đi gia tộc, tam tổ phủ ngươi âm thầm giúp đỡ không ít thiết chủ, ngươi về sau phải nhớ báo đáp. Thiết Trù phụ thân đang dìu một cái lão nhân tóc bạc trắng, nói với Vương Lâm. Thiết Trù vội vàng nhu thuận đồng ý, lão nhân nhìn Thiết Trù cảm khái nói: "Lão nhi à, thời gian thật mau, a nhi nhà ngươi đều lớn như vậy rồi, ngươi oa nhi này tốt lắm, so với ngươi thật có tiến độ." Cha Thiết Trù vẻ mặt ửng hồng cười nói: "Tam tổ phụ, Thiết Trù đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh." xác định là so với ta cường a. Ngài đi chậm một chút, mẹ nó à qua Diều Tam tổ phủ đi. Mẹ Thiết Trụ vội vàng tiến lên, nâng lão nhân đi về phía yến hội. Nhìn đến lão nhân đi rồi sau Thiết Trụ cha hắn hừ một tiếng, đối Thiết Trụ nói: "Lão sa hỏa này, lúc trước nhìn thấy cha ngươi là trớn mắt, không phải muốn đem ta bức đi sao? Hiện tại Thiết Trụ ngươi có tiền đổ rồi." lại đến đây chúc mừng cái thân thích này à, chính là như vậy. Thiếp Trù ngây thơ gật gật đầu hỏi: "Cha, Tứ Thúc hôm nay đến không?" Thiếp Trù phụ thân lắc đầu nói: "Tứ Thúc ngươi truyền đến tin tức, hắn ở bên ngoài cũng chưa về, chờ cận cuối tháng khi đó hắn mới có thể chạy về." Lúc này, lại có xe ngựa đi vội đến, ở cửa thôn dừng lại sau, đi ra một cách hơn lão giả năm mươi tuổi. Hắn nhìn phụ thân thiết chủ than nhẹ một tiếng, nói Lão nhị chúc mừng Cha thiết chủ sắc mặt phức tạp, sau một hồi nói Đại ca Lão giả ánh mắt đào qua, nhìn thiết chủ, mỉm cười nói Lão nhị, đây là tiểu tử nhà ngươi đi, không sai Lần này nói không chừng có thể bị tuyển trúng Thiết chủ phụ thân nhớ mày, theo sau đó rán ra, nói Thích chú đứa nhỏ này không gì ưu điểm, chính là có một ít thông minh, nguyện ý đọc sách, lần này xác định là sẽ bị tuyển trúng. Kia cũng không nhất định tiên nhân môn phái thu đệ tử, yêu cầu phi thường nghiêm khắc, coi trọng có hay không tiên duyên, ta xem tiểu tử này ngu vốt xi si đần đi cũng là phí công thôi. Một cách âm thanh kêu căng ngạo mạng từ từ chuyển đến theo trên xe ngựa đi xuống một cách thiếu niên 16-17 tuổi. Thiếu niên tướng Mảo Tuấn Tú, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh miệt. Phụ thân thiết chủ trởn mắt nhìn, vương lâm lại lướt mắt nhìn đối phương một cách thật sâu, không nói gì. Lão giả sắc mặt nghiêm túc quát lên. Vương trác. Như thế nào lại không có lễ phép như vậy, đây là nhị thúc ngươi, đây là để để ngươi Vương Lâm còn không chào. Nói xong, hắn liền hướng phụ thân thiết chủ nói: "Huyền tử nói chuyện khó nghe, lão nhị ngươi đừng để ý, bất quá." Nói đến đây, hắn chuyển đề tài, lại nói: "Bất quá lão nhị, tiên nhân thu đồ đệ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, cần chú ý phiền phận." Lần này là hằng nhạc phái đạo hư thượng tiên coi trọng quyển tử, thế nên mới đối với vương thị gia tộc chúng ta cảm thấy hứng thú, cấp cho ba cái danh mạch bao gồm quyển tử ở bên trong. Thiết Trù phổ thân hừ một tiếng, nói: "Ta nhi nhà ngươi nếu có thể được, ta nhi nhà ta nhất định cũng sẽ được tuyển chọn." Thiếu Niên nhảo báng căn bản là không để ý lão giả khiển trách, miệt thị nói: Ngươi chính là nhị thúc đi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ ông trời phù hộ, này tu tiên cơ chế nói trong vạn người có một cũng không sai biệt lắm, ngốc tiểu tử này không có khả năng so với bổn thiếu gia, bản thiếu gia là được nổi bộ chỉ định đệ tử tiên sư, hắn có thể so sánh sao? Trên mặt lão già vẻ đắc ý chỉ chợt lóe lên rồi mất, lại ở trách vài câu, hướng phù thân thiết trụ liền um quyền. mang theo thiếu niên đi về phía yến hội. Thiết Trụ không nên tạo áp lực, nếu thực sự không được tuyển chọn cũng không có gì, sang năm tham gia kỳ thi huyện cũng sống nhau thôi. Cha Thiết Trụ nghẹn khí nửa ngày trời, sau một hồi mới chậm rãi thở ra, lời nói ra thật thành khẩn. Vương Lâm thánh mắt kiên định thấp giọng nói: "Cha, ngài yên tâm, ta nhất định có thể được tuyển chọn." Cha thiết chú hắn ôn hòa vỗ vỗ bà vai nhi tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ vọng. Lại tiếp tục nghênh đón không ít thân thích, cha thiết chú cuối cùng mang theo hắn trở lại yến hội. Lúc này khách đến rất đông, không khí phi thường náo nhiệt, mọi người chúc mừng lẫn nhau, rộn ràng nhốn nháo. Các thân thích trong tộc các hương thân phụ lão Ta Hương Thiên Tùy không có học vấn, sẽ không biết nói lời gì, nhưng là ta hôm nay thật cao hứng, oa nhi nhà ta lần này có cơ hội được hàng nhạc sĩ tuyển chọn làm đệ tử, là cơ hơn ki e nơ cả đời này ta cao hứng nhất, ta cũng không nói nhiều nữa, cảm tạ các vị đến nơi này của ta chúc mừng, cảm ơn. Cha thiết chủ lớn tiếng nói xong, bưng chén rượu lên uống không còn một giọt. Lão nhị, tha nhi nhà ngươi tự nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhất định có thể tuyển chọn cùng vương chác đứa nhỏ kia sống nhau trở thành tiên nhân. Nhị ca, ngươi có thiết trụ đứa nhỏ này, đời này xem như sống không uổng phí, về sau chờ hưởng phúc là được rồi. Thiết trụ phải tranh phần hơn cho ngươi cha, lần này vô luận như thế nào cũng phải tiến vào Hằng Nhạc phái. Không khí trong nhất thời rất là sôi nổi, tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía, bất quá trong lòng cũng có rất nhiều người âm tâm tư xem náo nhiệt, tỉ như Phủ thân vương chắc chính là như vậy, hắn ở ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng từ trước đến nay đều xem thường nhị đệ này, với mi tự của hắn lại càng như vậy. Hắn nhìn tiểu tử nhà mình, lại nhìn nhìn Thiết Trụ trong lòng rất không đồng ý, thầm nghĩ lão tứ lần này đem danh ngạc cho đi, mặc dù ra ngoài sự đoán của mình, nhưng chỉ cần những tiên nhân kia không phải người mù, liền không thể tuyển chọn Thiết Trụ. Nhân sinh trăm cảnh, nơi đây mọi người có thể thấy được từng cái, phụ thân Thiết Trụ nuôi kéo Thiết Trụ, lần lượt đến từng cái bàn tính rượu. Vì hắn giới thiệu một cái là một cái thân thích xa lạ. Một ngày này, phụ thân thiết chú uống rất nhiều rượu, hắn chưa từng có nở mày nở mặt như vậy, mãi cho đến đã vui, thân thích lần lượt ly khai. Lúc gần đi thiếu niên vương chắc vẫn như cũ vẫn là bộ biểu tình xem thường kia thừa dịp mọi người không chú ý ở thiết chú bên tai nhẹ giọng nói. Ngốc tiểu tử, ngươi sẽ không được tuyển chọn. Ngươi không bằng miếng thức ăn gia súc." Nói xong, hắn cười khinh miệt theo phủ thân ly khai. Về đến trong nhà Thiết Trù nằm ở trên giường, trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng phải được tuyển chọn. Nửa tháng vội vàng qua đi, một ngày này, tứ thúc Thiết Trù vội vàng đi xe ngựa đến đây. Cha mẹ Thiết Trù vội vàng nghênh đón hắn vào trong phòng trung niên hãn tử rửa mặt, vội vàng nói: Nhị ca, nhị tẩu, lần này không thể ở lại thời gian dài, ta đến đón thích chủ lập tức rời đi, sáng sớm ngày mai Hằng Nhạc phái sẽ tới đón ngươi. Thiếp chủ phู่ thân ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia không muốn quyết đoán nói: "Đi thiếp chủ, đi theo tứ thúc ngươi đi thôi, ngươi, ngươi nếu là được tuyển chọn ở Hằng Nhạc phái không được kiêu căng, nếu như nếu như không được tuyển chọn" không cần phải mang bất kỳ trách nhiệm nào, trở về nhà là được." Thiếp Trụ không nỡ nhìn cha mẹ, gật đầu thật mạnh, mẹ hắn từ phòng đem ra một cái bọc, yêu thương nói: "Thiếp Trụ đi ra ngoài phải nghe lời tứ thúc nói, không được gây chuyện, bên ngoài không thể so với trong nhà, gặp chuyện nhẫn nhịn một chút, mẹ chuẩn bị cho ngươi vài bộ quần áo mới, còn có khoai lang nướng ngươi thích ăn nhất, mẹ sẽ nhớ ngươi, nếu không được tuyển chọn lại trở về. Mẹ Thiếp Trú nói xong nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Thiếp Trú từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi xa thôn làng, lần này là lần đầu tiên hắn ly khai. Tứ thúc ở một bên cảm động nói: "Thiếp Trú phải tranh phần hơn cho cha mẹ ngươi, nhất định phải được tuyển chọn. Nhị ca, nhị tẩu, gia tộc vài ngày sau sẽ có bữa tiệc lớn chúc mừng, hôm nay vội quá." Ta sáng mai tới đón các ngươi cùng nhau đi qua, gia tộc ba cái oa nhi bị đề cử đi lên, khi đó sẽ kết quả rồi." Nói xong, hắn vội vàng lôi kéo Thiết Trủ lên xe ngựa, đánh lên ngựa một xoay, nghiêng ngang mà đi. Cha mẹ Thiết Trủ vẫn nhìn xe ngựa nhanh chóng biến mất, rơi lệ không ngừng. Cha nó Thiết Trủ cho tới bây giờ chưa từng rời đi bên cạnh chúng ta. Lần này hắn đi ra ngoài có thể hay không chịu khi dễ? Mẹ Thiết Trụ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra không muốn. Hoa nhi trưởng thành rồi, tự có phúc khí của nó. Cha Thiết Trụ cầm lấy tẩu húp thuốc, húp một ngụm thật sâu, trên mặt nét nhăn bất tức lại nhiều lên không ít. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 2 Tiên nhân xe ngựa song rủi rất nhanh ở trên con đường nhỏ Vương lâm thân mình đắc lư lên xuống theo cái hố trên mặt đất Hắn ôm cái bọc trong ngực trong lòng thoải mái Mang theo kỳ vọng của cha mẹ đối với hắn Ly Khai Sơn thôn sinh sống suốt 75 năm Nơi đây cách thị trấn một khoản lộ trình không ngắn Vương Lâm sần sần tiếp đi cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị người ta nhẹ nhàng thúc đẩy, vừa mở mắt thấy khuôn mặt tứ thúc mang theo nụ cười nhìn hắn trêu chọc nói: "Thiết chủ, lần đầu tiên rời đi gia đình có cái gì cảm tưởng à?" Vương Lâm nhận thấy xe ngựa tác dần lại rồi, cười ngây ngô nói: "Cũng không cảm tưởng gì, chỉ là có một chút sợ hãi, không biết có thể hay không được tiên nhân thu nhận." Tư Thúc ha ha cười, vỗ vỗ bà vai Thiết Trụ, nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã đến nơi rồi, đây là nhà Tư Thúc, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, chờ buổi sáng ta mang đi ra tộc chúng ta." Sau khi xuống xe ngựa, hiện ra ở trước mặt Vương Lâm là một kiến nhà ngói, đi theo Tư Thúc đi vào một san phòng. Vương Lâm ngồi ở trên giường làm như thế nào cũng không có buồn ngủ. Hắn trong đầu hiện lên hình ảnh lời nói của cha mẹ, hương thân, thân thích trong lòng than nhẹ, đối với ý niệm được tiên nhân thu làm đệ tử thật quá nặng. Thời gian từng giờ qua đi, chừng một hồi sắc trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên, Vương Lâm mặc dù một đêm không thể nào nghỉ ngơi, nhưng tinh thần lại rất sung mãn, mang theo một chút thấp thỏm, hắn theo tứ thúc đi tới tòa nhà lớn của Vương thị gia tộc. Đây là Vương Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà lớn như vậy, nhìn hoa cả mắt, tứ thúc vừa đi vừa thở thở. Thiếp chủ, lần này nhất định phải tranh phần hơn cho ngươi cha, nhưng đừng để bọn Ân thích chây cười. Vương Lâm trong lòng càng thêm khẩn trương, cắn chặt môi dưới, gật gật đầu. Chừng một lúc sau, Tứ Thúc đem hắn đi đến chính giữa sân rộng trong tòa nhà, Đạt Ca tra thiết trụ canh lão giả kia đứng ở trong sân, sau khi nhìn thấy thiết trụ gật nhẹ đầu, nói: "Thiết trụ, một lát tiên nhân sẽ đến đây, nhưng đừng ngạc nhiên, cứ thảy mọi việc liền đi theo ca ca ngươi Vương Trác học tập, hắn làm thế nào, ngươi liền làm như vậy, hiểu rõ chứ?" Mấy chữ cuối cùng, ngữ khí lão giả thật nhiên khắc. Vương Lâm trầm mặc không nói, vừa thấy mọi nơi phát hiện trừ bỏ Vương Trác ở ngoài, còn tốt một thiếu niên thiếu niên làn da hơi đen, khỏe mạnh kháu khỉnh, trong mắt lại lộ ra một tia lanh lợi, nội y hắn căng phòng, hình như đang thăm dò cái gì đó. Hắn nhìn thấy Thiết Trụ nhìn phía mình, hướng về hắn làm cái mặt phục, đã chạy tới hỏi. Ngươi chính là Thiết Chù ca nhà nhị thúc sao, ta gọi là Vương Hạo." Vương Lâm cười khẽ, gật gật đầu. Lão già nhìn thấy Thiết Chù tự nhiên không để ý tới mình, đáy lòng buồn bực đang muốn khiển trách. Đúng lúc này, bỗng nhiên đám mây trên bầu trời lay động, một đạo kiếm quang kiếm điện phá không mà đến. Sau khi kiếm quang tiêu tán, trên mặt đất một bạch y thanh niên đang đứng thẳng, thanh niên có ánh mắt lấp lánh u u thần tản mát ra khí chất tiêu sệt bất phàm thần thái của hắn băng lãnh, ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên ba tên thiếu niên quét qua, nhất là ở trên người thiếu niên lanh lợi trên người có chỗ căn phòng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Vương gia ba cái xanh nhạch là bọn họ sao? Đây là tiên nhân sao? Dưới một cái liếc mắt của đối phương, Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể chợt lạnh cháy tinh chỉ không ngừng kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, ngơ ngác nhìn đối phương. Lại nhìn cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, hai tay vẫn ra đặt ở bên quần, cung kính lễ phép, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có Vương Trác thở ơ liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng. Cha Vương Trác vội vàng tiến lên, vẻ mặt cực kỳ cung kính, sợ hãi liền ta kinh nói: "Thượng tiên, ba người này đúng là tộc Nhân Vương gia đề cử." Thanh niên gật đầu, không kiên nhẫn nói: "Ai là Vương Trác?" Lão già trên mặt vui vẻ, vội vàng lôi kéo Vương Trác nói: "Thượng tiên, đây là Huyền tử Vương Trác." Thanh niên liếc mắt nhìn Vương Trác một cái thật sâu. Sắc mặt dần bình thường, gật bộ nói: "Vương sư đệ quả nhiên là một cái nhân tài, khó trách có thể được đạo hư sư quốc nhìn trúng." Vương Trác đắc ý nhìn nhìn Tiết chùa cùng cái thiếu niên lanh lợi kia kiêu ngạo nói: "Đó là tự nhiên, bản thiếu gia có tu tiên linh căn, đạo ư tiên nhân đúng là khen ngợi không ngừng." Thanh niên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười như không cười nhìn Vương Trác một cái. vung tay áo một vòng, mang theo ba cái thiếu niên đằng vân giá vũ hóa, kính cầu vồng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tứ Phúc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào lẩm bẩm: "Thiết Chu nhất định phải được tuyển chọn ta." Vương lâm cảm giác thân mình nhẹ đi trần gió kịch liệt thổi trên mặt làm hắn đau nhất, nhìn kỹ, lập tức khiếp sở phát hiện chính mình cư nhiên bị kẹp ở dưới bên mách thanh niên, đang ở không trung phi nhanh về phía trước, trên mặt đất thôn trang biến thành một đám đỉnh đen như một bàn tay lớn, hướng về phía sau di động rất nhanh. Liện như vậy được một lát, con mắt hắn cũng đã bị gió thổi làm đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy xuống. Các người ba cái không muốn con mắt bị mù đi thì nhắm mắt lại. Thanh âm niên thanh lạnh như băng chuyển đến. Vương lâm trong lòng run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục bình trong lòng đối với tu tiên càng thêm mong đợi. Không lâu sau, vương lâm có thể cảm giác được thanh niên có chút thở rốc. Tốc độ cũng xoắn sang chậm xuống, tiếp theo liền thấy hoa mắt, thanh niên cấp tốc hạ xuống, ở khoảng khắc rơi xuống đất, thanh niên buông cánh tay ra, ba cái kiếu niên té trên mặt đất. Cũng may lực đạo té xuống không lớn, ba người vội vàng bò lên, hiện ra ở phương lâm trước mặt, là một chỗ tựa như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc, điều nữ hoa hương mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Ngay phía trước Một tòa sơn phong cao vút trong mây thiên nham cảnh tú mở ngoạc trong hay, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ triện màu, khi thì truyền đến một hai tiếng thú kêu. Một cái thềm đá đường mòn vặn vẻo, so ngọn núi uốn lượn mà thành, giống như đứng giữa bức tranh phong cảnh, sơn minh thủy tú mở ngoạc tròn ba đóng ngoạc tròn. Một loại cảm giác cách thế quan thai mà sống. xa xa hướng về phía trước nhìn lại trên đỉnh sơn phong có tọa đại điện, tuy nói bị mây mù che lấp, nhưng từng trận thất thải quang mang lóe ra, làm cho người ta vừa thấy không khỏi mọc lên ý niệm cúng bái. Bên cạnh đại điện, một cây cầu đá dài liên tục xuất hiện mảng ra phản phất như trang sầm kéo dài tới bên trong mây mù hư ảo, cùng một tòa sơn phong khác tương liên. Xanh lam thắng cảnh như vậy, tự nhiên chính là nơi tỏa lạc của Hàng Nhạc phái. Hàng Nhạc phái là một trong số không nhiều lắm tu chân môn phái của Triệu Quốc. Năm chân năm trước từng một lần thống lính toàn bộ tu chân giới triệu quốc Có được mấy vị nguyên anh kỳ lão quái Phong quan vô hẳn Đáng tiếc là theo thời gian trôi qua Trung gian trải qua vô số tràng biến cố Cho đến ngày nay thương thiên đại phái ngày trước Đã muốn suy thoái đến mức chỉ có thể miễn cứng ở tu chân giới đứng vững gót chân Nhưng mà mặc dù như vậy tầng nhạc trái đối với phàm nhân trong phòng vạn sầm xung quanh mà nói, nhưng cũng vẫn là mong muốn mà không thể thành. Trương sư dẹp ba cái thiếu niên này chính là vương gia đệ cử. Một cái trung niên nhân mặt hắc y mang theo một tia khí tiên phong đạo cốt, từ sơn phong hạ xuống nhẹ nhàng ma tới. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ cung kính, nói: "Tam sư huynh, ba người này đúng là vương gia đệ cử." Trung niên nhân ánh mắt đảo qua, ở trên người vương chắc nhìn đi nhìn lại vài lần, lại cười nói Trưởng môn biết ngươi tu luyện đến chỗ then chốt, để cho ta tới tiến hành chắc thí lần này, ngươi đi tu luyện đi Thanh niên đồng ý, thân thể vừa động theo đường mòn sơn phong trong trước mắt liền biến mất vô ảnh Vương Lâm ngơ ngác nhìn trước mắt một màn cảm xúc xôi chào, bỗng cảm thấy có nhân kéo y phục mình, quay đầu vừa nhìn, đúng là cái thiếu niên có vẻ mặt lanh lợi kia, thiếu niên trong mắt vẻ cuồng nhiệt càng đậm, thấp giọng nói: "Đây là địa phương tiên nhân cư trú, mộ nổi nó, Vương Hạo hắn nói cái xỉ đã được lựa chọn." Nói xong, hắn sờ sờ nội căn phòng của mình. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn điểu ngự hoa hương. Chim view thật êm tai, hoa nở thật thơm nức mở ngoạc tròn hai đống ngoạc tròn tiên nhâm cảnh tú. Ngàn phách núi thi nhau mà mọc lên mở ngoạc tròn ba đống ngoạc tròn sơn minh thủy tú. Cảnh núi tươi đẹp, cảnh sông tú lệ. Tiên nhịp tác giả Lý Can thực hiện. Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website Ưu đi ô chuyện chấm o sờ cờ Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 3 Chắc thí Vương chắc đối với cảnh tượng trước mắt Cũng là ngay tại chỗ giật mình Sau một hồi tinh thần mới thả lỏng Trong lòng ngạo khí bất xác Thu niếm đi rất nhiều Lúc này, lại có vài đạo trường hồng kiếm quang tới gần, sau khi từng đạo kiếm tăng tiêu tán, đệ tử hàng nhạc phái đều đã xuất hiện, ở bên người bọn họ cũng không ngoại lệ mang theo vài cái thiếu niên 15, 16 tuổi. Những người này có nam có nữ, ở khoảng khắc hạ xuống cũng đều là như Vương Lâm ba người, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt trên mặt biểu tình không giống nhau. Đệ tử Hằng Nhạc phái mang mọi người tới này đứng sải xác ở cách đó không xa, lẫn nhau nói chuyện với nhau đánh giá những thiếu niên này. Lại đợi một hồi, cuối cùng tất cả thiếu niên được đề cử đều tề tựu ở đây, lúc này Trung niên nhân Hắc Kỳ nhìn lướt qua mọi người, thanh âm không chứa bất cứ cảm tình nào, nói: "Bên trong các ngươi chỉ có cực ít vài cái sẽ được tuyển chọn trở thành đệ tử Hằng Nhạc phái chúng ta." Trúng thiếu niên sợ hãi kinh sợ, trong lòng Vương Lâm lại thấp thỏm, hắn đã đếm được chắc thí tổng cộng 48 người. Tu tiên trọng nhất thiên tư tiếp đến là hạng chắc thí thứ nhất, chính là xem các ngươi linh căn có đầy đủ không. Hiện tại ta điểm đến ai, người đó đi ra đến trước mặt ta. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, tùy ý gọi một cái thiếu niên Thiếu niên hai chân khẽ run, thật cẩn thận tiến đến, tay trung niên nhân đặt trên đỉnh đầu thiếu niên, thản nhiên nói: "Không hợp cách, đến bên trái đứng." Thiếu niên hình như lập tức mất đi tất cả khí lực, vẻ mặt ảm đạm trên mắt mang theo vẻ mờ mịt đi đến bên trái, trầm mặc không nói. Tiếp theo lại một cái thiếu niên bị điểm trúng, thấp thỏm lo lắng tiến lên. "Không hợp cách." "Không hợp cách." không hợp cách. Liên tục hơn 10 cái nhân cũng đều không hợp cách bên phải Trung Niên Nhân, đến bây giờ đến một người cũng không có. Vương Trác bị điểm trúng, trên mặt hắn ngạo khí thu hết, sắc mặt có chút tái nhợt, đi lên trước. Trung Niên Nhân sau khi tay đặt ở Vương Trác trên đầu, bỗng nhiên sắc mặt lộ vẻ vui mừng, khí ôn hòa, nói: "Ngươi tên là gì?" Vương Trác vội vàng cung kính nói: Hồi bẩm Thượng Tiên, tiểu tử Vương Trác. Trung niên nhân gật đầu, cười nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vương Trác đạo hư sư thúc từng nhắc đến, ăn, đến bên phải đứng đi." Vương Trác mừng sỡ, ở trong ánh mắt hơn mộ của mọi người, đi về bên phải, trong mắt ngạo khí lại hiện ra, khinh miệt nhìn mọi người, vẻ mặt ngông cuồn tự đại. "Mẹ nó, hắn đúng là chó ngáp phải rồi." Vương Hạo bĩu môi, hướng Vương Lâm thấp giọng nói: "Vương Lâm trong lòng càng thêm thẩn trương, trước mắt hắn hiện lên ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu, nắm chặt nắm tay. Không sai, ngươi cũng đi qua bên phải đứng." Thanh âm kinh hỉ của trung niên nhân truyền đến, ở trước mặt hắn là một cái cô gái. Thời gian trôi qua không lâu, đại bộ phần thiếu niên đều được trắc thí hết, có thể đứng ở bên phải Trung niên nhân chỉ có 2 người. Kế tiếp, Vương Hạo bị điểm trúng. Vương Hạo một mạch chạy chậm, đứng ở trước mặt Trung niên nhân, không đợi đối phương trắc điểm, lập tức quỳ trên mặt đất sập đầu vài cái thật mạnh, lớn tiếng nói: "Thượng tiên tiên phúc dính thượng, thọ cùng trời đất, tiểu tử Vương Hạo" Ngài chắc thí nhiều người như vậy, nhất định rất vất vả, nếu không ngài nghỉ ngơi một hồi. Ta không nóng vội, không có việc gì. Trung niên nhân không nhìn được cơ u, v, uy, uy, o, y. Chắc thí nhiều người như vậy, cũng đều là vẻ mặt khẩn trương, chỉ riêng thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh trước mắt này, lanh lời nhất, cư nhiên còn tân búc nịnh nọt có mục đích. Tay đặt ở trên đầu vương hảo, hắn lát đầu nói. Tư chất kém chút, không. Vương Hạo vừa nghe nói tư chất mình không được, trong lòng lập tức như ngã xuống sơn tốc, không đợi đối phương nói xong, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên, lanh lợi nói: "Thượng tiên, đây là sa phổ nấu niên ở trong núi được đến, thử đập nhiều lần đều không vỡ, tiểu tử đặc biệt từ trong nhà mang đến, hiến cho thượng tiên ngài." Trung niên nhân lắc đầu cười khẽ, đang muốn tự tuyệt, nhưng đào qua hộp ngọc, bỗng nhiên đồng tử một trận co rút lại, nắm lên nhìn kỹ, nhất thời mặt lộ mặt lộ hẹp sắc, nói: "Không sai, tự nhiên là một thốc cây linh chi có 3 chấm 5, xem hộp ngọc này bộ dáng, đúng là bị người tu chân phong ấm ở bên trong, khó trách phù thân người đập không vỡ." Hắn ngứ khí ngừng một chút, thoáng trầm ngâm, lại cười nói: Ta bên người thiếu cái tiểu đồng luyện đan, ta xem ngươi có vẻ thông minh, có đồng ý làm tiểu đồng của ta không? Vương Hạo lập tức kinh hỉ đứng lên thiếu chút nữa nhảy cang lên, làm cho hắn kích động không thôi, lớn tiếng nói: "Nguyện ý, thượng tiên, ta nguyện ý." Trung niên nhân gật đầu mỉm cười, nói: Làm trợ̀ng đồng của ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cùng với đám đệ tử nội môn tu luyện một loại tiên thuật, ngươi đứng ở bên phải đi." Vương Hạo trong lòng hưng phấn chạy đến bên phải, Dương Dương đắc ý trừng mắt nhìn Vương Trác một cái. Tất cả người thất bại cũng đều mặt lộ ra vẻ tình táo, một đám ôm đầu thất vọng, thậm chí có người đã rơi lệ đầy mặt, khóc không ngừng. Chung Biên nhíu nh mày quát: แก khóc trực tiếp đưa đi. Đứng ở cách đó không xa đệ tử Hằng Nhạc phái, lập tức đi ra mấy người, nhún lên vài kẻ khóc lóc, thở ơ đạp kiếm quang nhanh chóng biến mất. Trung niên nhân tùy tay chỉ một cái, điểm chúng Vương Lâm. Vương Lâm thở sâu, vạn phần khẩn trương đi đến bên người trung niên nhân, trong đầu hắn trống rỗng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện trước mắt không nhịn được hồi tưởng lại ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ. nhất định có thể được tuyển chọn. Vương Lâm Kiên định nghĩ đến. Tay đối phương nhấn một cái, mặt không chút thay đổi phun ra ba chữ làm cho Vương Lâm rơi xuống hầm băng. Không hợp cách. Vương Lâm không biết chính mình là đi như thế nào đến trong đội ngũ bên phải, hắn chỉ cảm thấy giống như sấm sét ầm ầm vang lên bên tai, ba chữ kia vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn lên xuống. chừng một hồi, tất cả mọi người được trắc thí hết, đứng ở bên phải, chỉ có 3 người, này 3 người ở trong mắt người thất bại, giống như một loại thiên chi kiêu tử, cao lớn vô cùng. Vương Trắc lại kinh miệt nhìn Vương Lâm trong mắt biểu lộ ý mị mai không thể nghi ngờ. Tu tiên, tư chất tuy sằng trọng yếu, nhưng nhị lực lại càng quan trọng, những thiên niên như các ngươi tư chất bình thường, nhưng nếu có đủ nhị lực cũng đều có thể trở thành ký canh đệ tử. Này hạng chắc thí thứ hai chính là nghị lực. Chung Miên Nhân mặt không chút thay đổi, ngừng một chút, lại nói: "Theo cầu thang nơi này đi lên, người đi tới đỉnh tính là đủ tư cách, nếu nghị thứ ba vẫn vẫn chưa hoàn thành, chính là thất bại, kẻ thất bại từng người sẽ bị đuổi về gia tộc các ngươi." Nếu nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động có người đem ngươi mang đi. Nói xong Trung Niên Nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải, nói: Các ngươi theo ta đi gặp trưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ Vương Hạo, ngươi không được đi theo ta đi đan phòng làm quen một chút thao tác. Trung Niên Nhân phân phó xong, liền mang theo ba cái thiên chi giêu tử bước lên sân phong, tiêu thất biệt tích. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt kiên định, không chút do dự dẫm chân hướng thềm đá đi đến, tiến hành hạng chắc thí thứ hai, nhị lực. Trừ bỏ 3 cái thiên chi giao tử cùng với 6 cái, cái khắc lốc thiếu niên bị đưa đi ra, còn còn lại 39 người. Trong 39 người này có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc kiên nhị, cũng có kẻ to dự sợ hãi, trước sau không giống nhau. sần sần bước lên cầu thang thời gian đi lên của từng người cũng khác nhau. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 4: Vô tình Thêm đá sốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ sức một chút sẽ trượt chân rơi xuống. Đi không đến nửa ngày, Vương Lâm liền cảm giác hai chân như buộc trị, mồ hô tuôn như mưa, không khí trên cao không thể so với không khí ở dưới khó có thể cất bước. Lúc trước ở chân núi nhìn thêm đá đường mòn này không dài, nhưng thực tế đi ở bên đây mới phát hiện đường mòn này coi như không có cối đường. khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Ở phía trước hắn có mười mấy cái thiếu niên thân thể cường tráng, cũng cũng đều thở hồng hộc chậm rãi bò lên. Cho đến bây giờ còn không có một cái bỏ cuộc. Vương Lâm cắn răng kiên trì, hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình Ăn mắt kỳ vọng của phụ mấu vẫn quanh quẩn trong lòng Đúng lúc này ở phía sau hắn một yếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên Bước hụt chân thân thể từ một bên nhanh chóng rơi súng Ngay tức khắc tiếng thép hoảng sợ vang lên Ta bỏ cuộc cứu mạng Tất cả mọi người dừng chân lại Không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, một cái đệ tử không biết theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thân thiếu niên giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, thật cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước bò đi, thời gian vội vã mà qua, hai ngày sau, mười mấy cái thiếu niên phía trước hắn đã nhìn không thấy thân ảnh. Vương Lâm không biết những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ cuộc, hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc, bất kể hai chân đắt xuất, huyết phao, đau đớn như kim châm thường xuyên theo từ trong huyết phao truyền đến, nhưng hắn vẫn đang kiên trì li tay leo lên lên phía trước. Đứa trẻ kiên cường, thế nhưng tại tạo vô tình, phí tông, phí tông thôi. Một tiếng thở dài lo lắng. Từ đỉnh sơn phong rất xa mà tới, một trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân mình khinh nhẹ nhàng hạ xuống trên thềm đá, ở một nắm thiếu niên bên người bay nhanh qua, mặt mang cảm khái. Sau khi đi ngang qua bên người Vương Lâm trung niên nhân sừng lại một chút, trước mắt là cái thanh niên thứ 6 hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất. Toàn thân máu chảy đầm đìa, quần áo đã muốn thấm đẫm máu tươi, đầu tối, ngón chân huyết bột lẫn lộn, hoàn toàn chỉ dùng hai tay từng chút leo lên trung niên nhân than nhẹ một tiếng, hỏi: "Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?" Vương Lâm vẻ mặt đã muốn mơ hồ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cho dù chích cũng bò lên đỉnh núi đối với câu hỏi của trung niên nhân Hắn căn bản là không có nghe đến, ở trong mắt hắn, trừ bỏ này tên đá đường mòn này ra, không còn cách khác. Trung Niên Nhân nhìn chăm chú hai mắt Vương Lâm, đối với tâm niệm kiên định của hắn có chút cảm động, tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm. Nghị lực tuyệt hảo đáng tiếc tư chất quá mức bình thường, vô duyên, vô duyên a. Hắn nhìn mắt Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm mật đá đi đến. Buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn rộn, hắn đi quá thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật sâu, đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết, hiện tại hắn hoàn toàn bằng một vô ý niệm ở thôi đồng thân thể, hơi thở đã tới bên bờ hấp hối. Tại ngày thứ ba thời khắc mặt trời mọc, Hắn mơ hồ giống như thấy được phần cuối thềm đá, đáng tiếc lúc này một cái phù tình thanh âm như tiếng sấm truyền đến chấn động trái tim. Thời gian đã đến, chỉ còn 3 người đủ tư cách còn lại. Thất bại. Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôm nay bất tỉnh. Hắc Trung niên nhân 3 ngày trước thí nghiệm thiên tư, đứng ở đỉnh núi Nhìn vương lâm cách nơi này không đến mời trượng, mắt lộ vẻ vô tình Lúc này vài cách để tử hàng nhạc phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới Dọc theo đường đi đem tất cả thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi đồng loạt cho ăn dược vật Sư huyên 39 người thí nghiệm bỏ cuộc 25 người trừ bỏ đủ tư cách 3 người ra còn có 11 nhân Một nữ đệ tử hằng nhạc phái nữ đệ tử, lạnh giọng báo cáo, nàng năm đó cũng trải qua chắc thí tàn khốc như vậy, cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật can bản từ nhỏ ở nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách mới trở thành ký sanh đệ tử, dùng gần thời gian 10 năm nỗ lực, đến bây giờ vẫn chưa là đệ tử chính thức. Hắc ý trung niên nhân bộ sảng lạnh như băng gật nhẹ đầu, ánh mắt đảo qua 11 cái thiếu niên cùng hôn mê, thản nhiên mở miệng nói: "Ba người đủ tư cách, dẫn bọn hắn đi gặp phòng tập vô an vài công tác hôm nay." 25 người bỏ cuộc, đuổi về gia tộc từng người. Về phần 11 người này kiên trì đến cuối cùng, đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy, loạt đưa đến kiếm linh các, nhìn xem có hay không người cùng kiếm linh hữu duyên, nếu như không có vẫn như cũ cứ đuổi về xa tộc từng người. Nói xong trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái, phất tay áo mà đi. 3 ngày sau, bên trong kiếm linh các 11 cái thiếu niên bao gồm Vương Lâm ở bên trong đều cùng đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt, thương thế trên người Vương Lâm đã khỏi hẳn, nhưng vết thương tâm linh lại xé xác càng lớn từng trận đau đớn đến say xuất, không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần hắn. Này kiếm vinh chắc thí cũng không phải là Hắc Y trung niên nhân chủ trì. Mặt là một cái xa lạ thanh niên mặt áo trắng, bất quá cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn phía bọn họ, giống như xem con kiến, vô tình. Đây là cuộc thi cuối cùng kẻ có thể đi vào phòng này thông qua. Thanh niên lời nói ngắn gọn, trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Lâm ánh mắt có thể tê, hơn a i rơi rơi q q u v q q o Quỳ quỳ cơ đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm, tổng chính giữa căn phòng mở ra, hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau đặt ở bên trong. Một đám thiếu niên dựa theo trình tự, hướng giữa phòng đi đến, thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng ốp, vị trí năm trưởng, liền mặt lộ vẻ tái xua, bị một cỗ vô hình lực đạo đẩy mạnh ra khỏi mấy trưởng. Không hợp cách, kế tiếp Thanh Miên thản nhiên nói: "Vương Lâm là người thứ 7, 6 người trước toàn bộ đều là ở vị trí năm trưởng không thể đi tới." Hắn cười chua xót, nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm, hướng phía trước đi đến. Vị trí năm trưởng thoải mái bước qua, Vương Lâm ngẩn ngơ trong lòng kỳ vọng nhanh chóng kéo lên, miệng lưới vô khan tránh tim kinh hoàng. lại tiếp tục bước thêm một chượng, lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì. Thanh niên Phi, một tiếng, ánh mắt trước đồng lộ ra một tia thần sắc cảm tí hứng thú, khuôn mặt bình thường lại nói: "Đừng sợ sự, tiếp tục hướng phía trong đi, nếu là có thể đi vào phòng ốc đạt được kiếm linh thượng nhận, dù cho hai lần trước ngươi chắc thí đều không hoi cách cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức." Mười cái thiếu niên khác, vẻ mặt đều mặt lộ hâm mộ, loại này hâm mộ bên trong còn có ẩm dấu ghen tỷ thật sâu. Vương Lâm trong lòng khẩn trương, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng lại nhập vào trong ốc, lại bước thêm một trường, lúc này khoảng cách cổng còn có ba trường. Vương Lâm thấp thỏm, lại bước thêm từng bước. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực đạo tổng lò bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng tuôn ra hướng về phía Vương Lâm, thân thể hắn không chịu thống chế bay nhanh về phía sau, mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Còn lại Thiếu Miên đứng ở một bên, mặt đều lộ ra vẻ trầm biếm, ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm nên cùng chính mình sống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Cười thảm một tiếng, Vương Lâm trong lòng viết thương xé xách càng lớn hơn nữa, ánh mắt cha mẹ hy vọng dần dần theo trong đầu biến mất đi. Thanh niên vẻ mặt lại giống như phía trước lạnh như băng, thản nhiên nói: "Không hợp cách, kế tiếp." Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audichuenv.org. Quyển 1. Tiêu niên bình thường. Chương 5. Đường về. 11 người cuối cùng không có một người thông qua, trừ Bỏ Vương Lâm ra, còn có một cô gái cũng như vậy bước đến vị trí hai trưởng, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngay hôm đó chắc thi xong, đám thiếu niên liền bị trao trả đến chân núi, được đệ tử Hàng Nhạc phái lần lượt đưa đi, đưa Vương Lâm về nhà tộc. vẫn là thanh niên họ Trương dẫn bọn hắn tới đây, ở bên người hắn mang theo Vương Trác cùng Vương Hạo. Vương Trác sư để chúc mừng ngươi trở thành đệ tử lão hư sư thúc, về sau tiện đồ bất khả hạn lượng sao? Không thể đong đếm, rất có tiện đồ đóng ngoạc tròn thanh niên mỉm cười, ôm quyền nói. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ mặt ngông cuồng tự đại, ngạo nghễ nói: Đó là tự nhiên, sư phụ cũng đã nói, chỉ đợi ta lần này về nhà xử lý hết chuyện thế tục, liền truyền ta pháp thuật tu tiên. Vương Hạo ở một bên bí môi nói: "Ta tự nhỏ nhìn cái nét mặt tiểu nhân đắc chí của ngươi liền chứng mắt, không phải là có sư phụ sao, có cái gì e gớm chứ, ta còn có thể luyện đan đây." Vương Trác khinh miệt nhìn vào mắt Vương Hạo, không để ý tới hắn. Mà hắn mắt chuyển động, nhìn Vương Lâm bên cạnh trầm mặt không nói, khẽ cười nói: "Thiếp chủ, thế nào, lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi không thích hợp, ngươi cùng cha ngươi đều không tin, hiện tại biết biết quả rồi chứ?" Vương Lâm ngẩng đầu thản nhiên nhìn vào mắt Vương Trác, đối hắn nhạt phái thanh niên nói: "Thượng tiên, phủ mẫu ta đều đang đợi ta, còn tỉnh ngài mau chút đưa ta đưa trở về đi." Vương chắc thấy vương lâm rõ ràng không để ý tới mình Lại cười lạnh nói Thằng nhà quê đời này hãy sống ở trong thôn Giống như cha ngươi cùng nhau làm thợ mực đi Giữa khuôn mặt thanh niên lộ ra biểu tình cười như không cười Nhìn nhìn ba cái thiếu niên trước mắt cũng không nói chuyện Vung tay áo một cái Mang theo ba người biến mất ở sơn môn hàng nhạt phái Trên đường trở về gió mạnh như trước Nhưng nỗi lòng Vương Lâm, nhưng là có khác một trời một đất, lúc đến kỳ vọng, khi về tuyệt vọng. Không lâu sau, có thể nhìn thấy tòa nhà lớn Vương thị gia tộc. Vương Lâm mở hai mắt, xa xa nhìn lại chỉ thấy bên trong tòa nhà lớn đầy người, náo nhiệt như hội, từng bàn yến hội cấp bậc vượt xa hắn cha mấy ngày trước đây chiêu đãi thân thích, đem toàn bộ cái sân lớn đều phủ kín. Tất cả người vương thị gia tộc, thậm chí ngay cả những tộc nhân bên ngoài mua gỗ cũng đều trở về, tề tụ một nhà chúc mừng lẫn nhau, ăn uống linh đình, rộn ràng. Nhân vật chính hếm hội lần này là ba người, đại ca của vương thiên thủy, vương thiên thủy cùng với tam đệ của hắn tại bên cạnh ba người này, tất cả thân thích đều tiến lên chúc mừng lẫn nhau, không khí phi thường náo nhiệt. trong mắt bọn họ cũng không ngoại lệ đều là lộ ra vẻ hâm mộ, trong miệng lại a du mình hốt, cố gắng chọn lời hay, nhất là đối phụ thân vương Lâm, lại ta ngời hắn không ngừng thổn thức chuyện xưa. Nhị ca, lần này tiểu tử nhà ngươi nhất định sẽ được lựa chọn, về sau ngươi sẽ không cần làm thợ mộc sinh sống trong nhà người nào thấy ngươi không thể không kêu một tiếng nhỉ ra a. Lục Đệ phụ thân vương Lâm, một cái trung niên nhân bụng phệ, lớn tiếng khen. Lão nhị, năm đó ta liền nhìn ra ngươi đời này tuyệt đối không sống như thế, thế nào, thấy ta ta nhìn đúng rồi chứ? Ngươi đời này ở trên người thiết chùa a, thiết chùa trở thành tiên nhân, làm cha như ngươi kia đã có thể khó lường. Ngũ thúc của Vương Thiên Thùy, một cách đôi mắt khí ngồi ở bên người phụ thân Vương Lâm, nâng chén a chua nói: "Nhị ca thiết tổ nhà ngươi cùng tiểu tử nhà của ta, lần này đều có thể được lựa chọn, anh em ta có có hai mươi mấy năm không gặp, lần này nói cái gì cũng phải không say không về." Phụ thân Vương Hạo, tam đệ của Vương Thiên Thủy, bưng chén rượu đi đến trước mặt, mặt mang tiếu ý, lớn tiếng nói: Phụ thân thiết chủ nhìn đám thân thích bốn phía này lúc trước xem thường hắn cảm thấy hãnh diện, nở mày nở mặt vô cùng, nhiều năm tối tăm trở thành tư không, bất quá quỷ chung lại có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Thiết chủ A nhất định phải được lựa chọn. Nhị tẩu, ngươi đi theo nhị ca ta đời này xem như hưởng phúc rồi, có thiết chủ đứa nhỏ này, về sau chúng ta mười sắm tám thôn, ai không nhận thức ngươi A. Đúng vậy, nhị tẩu, hoa nhi nhà ngươi có thể sánh bằng tiểu tử nhà của ta có bản lính thiết chỗ đứa nhỏ này từ nhỏ đã minh thông thật sự là cái đứa nhỏ tốt ta. Mẹ thiết chỗ, chúng ta tuy nói là cùng tộc, nhưng hiện nay đồng tộc thông hôn cũng đã nhiều, con gái nhà của ta cũng đến tuổi thiết chỗ đứa nhỏ này sáng vẻ đường đường, ta từ nhỏ đã yêu thích, không bằng chúng ta hai nhà kết cái thân ra. Cùng thiết chù phù thân sống nhau, bên cạnh Mấu thân thiết chù cũng quay chung quanh một đám nữ quyến, lẫn nhau trò chuyện nhiệt tình chuyện thường ở quy. Đại ca của cha thiết chù, mắt lạnh nhìn này hết thảy, trong lòng thầm nghĩ chờ xem, chờ tiên nhân đem đứa nhỏ đưa về, biết kết sơ sơ quy quy u v quy quy co cơ kết quả rồi, đến lúc đó nếu là thiết chù không được lựa chọn, xem lão nhĩ ngươi có kết cục thế nào. nhí đến đây, hắn trên mặt ha ha cười, bưng lên chén rượu cùng thân thích bên người khích lệ đứa nhỏ nhà hắn trả lời vài câu. Không khí ồn ào huyên náo, nhộn nhịp không thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo cầu vồng theo phía chân trời xẹt qua, dừng ở giữa sân sông, xuất hiện bốn người. Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tộc nhân Vương thị đều căng thẳng sợ hãi, không dám nói lời nào. Thanh niên Hằng Nhạc phái ánh mắt đảo qua, âm thầm cảm thán, hắn ngày đó vì Hằng Nhạc phái thu làm đệ tử khi, người quay gương cũng là chúc mừng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái, quay đầu nhìn vào mắt Vương Lâm thật sâu, hắn biết thiếu nhân này chuyện tình kế tiếp phải đối mặt, là người trưởng thành đều không thể thừa nhận. Đại đạo vô tình. Thanh niên lắc đầu, thân thể khẽ động, phát ra kiếm quang rời đi nơi đây. Người tu đạo không thể có vướng bận thi tục, các ngươi đều tự xử lý tốt, ba ngày sau ta lại đến đón các ngươi." Rất xa truyền đến thanh âm của hắn. Đại ca phủ thân thiết chủ, vừa thấy đến tiên nhân rời đi, lập tức đi ra kích độc nhìn con mình, hỏi: "Đạo hư thượng tiên có thu ngươi làm đồ đệ không?" Vương Trác vẻ mặt tự đắc, kiêu ngạo nói: "Đó là tự nhiên." Sư phụ nói ta trong vòng 10 năm sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử hàng nhạc phái. Phù thân Vương Trác mừng rỡ, vỗ vỗ thật mạnh bả vai con mình thoải mái nói: "Tốt, Vương Trác ngươi về sau chính là tiên nhân rồi, chúng ta vương gia có tiên nhân phối. Ha ha." <cười> Phù thân Vương Hạo, lúc này cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn chằm chằm Vương Hạo đang muốn hỏi Vương Hạo ngáp một cái, đắc ý nói: "Cha, không cần hỏi, con ngươi đắc là đệ tử hàng nhạt phái rồi." Vương Hạo phụ thân mình như điên, cầm lấy chén rượu hung hăng uống một ngụm, vưng trác mắt lộ ra vẻ khinh miệt, giọng âm dương quái dị nói: "Tam thúc, ngươi sinh đứa con tốt, đem chúng ta mặt mũi vương gia đều mất hết, trước mặt mọi người nhân làm trò mình nọt tâm bốc thượng tiên, cuối cùng lại tặng lễ." Lúc này mới miễn cưỡng đạt được một cái tư cách thượng đồng. Vương Hạo khất lông mi một cái, châm chọc nói: "Ta tình nguyện như thế nào, đến lúc đó nhìn xem ai tiên pháp lợi hại liền biết ai làm vương gia mất mặt." Phù thân Thiết Trù vẫn nhìn Hoa Nhi nhà mình, hắn theo Thiết Trù trên mặt nhìn bính một tia xa sút, trong lòng run lên, dâng lên một cỗ sự cảm không hay. "Thiết Trù, ngươi ngươi thế nào? Mẹ thiết trụ cõi lòng đầy hy vọng hỏi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odientruyen.org. Truyện 1: Kiếu niên bình thường. Chương 6: Lời thí. Thiết trụ trầm mặt, vương trác ở một bên trầm chọc nói: Ta đã sớm nói mà, tiểu tử này không thích hợp, hiện tại thế nào, rõ ràng vô ích mà mất mặt, ta là lần đầu tiên chắc thí đã được công nhận, không thấy được hắn tiếc, sau vài lần chắc thí, nhưng mà nghe nói là ba hạng chắc thí không một cách đủ tư cách, sớm nghe lời ta thà là không đi, ta ước chừng hộ tự nhà tứ thúc đi đều mạnh hơn hắn. Tứ thúc kiết trụ, nhướng mày quát: Vương Trác cho dù ngươi trở thành tiên nhân cũng đừng ở trước mặt ta làm càn. Hộ tử nhà ta có thích hợp hay không cũng không liên quan gì tới ngươi kẻ không biết lớn nhỏ." Vương Trác trong mắt Hàn Quang chợt lóe, cười lạnh vài câu không nói gì. Phu thân của Tiết Trụ thoán cái dường như già nua hơn 10 tuổi, ngồi tịch trên ghế. Mẫu thân của Tiết Trụ cũng là giật mình, dường như không thể tin được, hỏi Thiết Chu là là thật sao? Thiết Chu cắn chặt môi dưới, không chút cảm giác được da chảy máu, dịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái thật mạnh thấp giọng nói: "Cha, mẹ Thiết Chu không được tiên nhân thu nhận thực có lỗi với các người, ta ta kiếp sau sẽ báo đáp ân dưỡng dục của các người." Mẹ Thiết Chu cảm nhận thấy được niềm tuyệt vọng đến trong giọng nói con mình. Lập tức chạy tới ôm lơm A-I-T-Hơ-I-E chủ nghẹn ngào nói Đứa nhỏ không sao không cần buồn chỉ là không được tiên nhân thu nhận thôi Chờ sang năm chúng ta tham gia đại khảo trong huyện cũng là như nhau Con ảo ngươi ngàn phản lần đừng làm chuyện điên sổ Nghĩ thông suốt chút cha con và mẹ về sau còn trông cậy vào con lo ma chay đó Cha Thiết Trụ lúc này cũng khôi phục lại, nhìn thần sắc Thiết Trụ trong lòng chấn động, vội vàng đi qua ôm Thiết Trụ, lo lắng nói: "Thiết Trụ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, ít thầy có cha đây, nghe lời cha, ta về nhà đọc sách, sang năm đại khảo cũng là sống nhau." Thân thích xung quanh, một đám sắc mặt biến hóa cực nhanh, đều rời xa cha mẹ Thiết Trụ, trên mặt cùng bộ dạng lộ ra vẻ xem náo nhiệt. không ngừng chỉ trỏ này nọ. Thiếp chú đứa nhỏ này, ta trước đây đã cảm thấy là không được, hắn làm sao thể so sánh với vương tộc nhà đại ca, lần này xem như mất thể diện gia đình rồi." Lục Đế của phụ thân Thiếp chú trầm biếm nói. "Đúng vậy, sớm biết là như thế này, cũng đừng làm cho giống như thật sự được thu nhận, thật xóa người ta, lão nhị, ngươi đã là người lớn tuổi như vậy" Như thế nào làm những chuyện ngu sườn, khó trách trước đây cha ngươi không đem ra sản phân cho ngươi? Tam thúc phủ thân thiết chủ, mặt lộ vẻ chán vét, châm chọc nói. Ta phải nói chuyện đứa nhỏ này từ bé thông minh, 8-9 phần 10 là giả, phỏng chừng là lão nhì cảm thấy cuộc đời này của mình không có tiền đồ gì, cho nên đem con của mình thổi phồng một chút, hiện tại thế nào bị vạch trần rồi? Mộ Phúc vừa mới còn ngồi ở bên cạnh Phù thân Thiết Trụ, sắc mặt lập tức biến hóa thay đổi vẻ mặt a chua vừa rồi. Ba đứa con đi chắc thí, chỉ hắn một người thất bại, Thiết Trụ đứa nhỏ này là một người kém cỏi nhất trong vương gia chúng ta, mất mặt ai, nhị tẩu à, vừa rồi ta còn nói ngươi cùng nhị ca cùng một chỗ hưởng phúc, hiện tại nhìn thấy, ngươi đời này cũng cứ như vậy, không có cái phúc khí kia. Trong đám nữ uyên cốt người trầm biếm nói: "Không chỉ có thế, mấy ngày hôm trước ta còn đi đến trong thôn bọn họ nhìn thấy Thiếp Trù, lúc ấy ta liền suy nghĩ đứa nhỏ này ngu ngốc vô cùng, làm sao có thể cùng vương Trác cùng vương Hạo hai đứa trẻ kia so sánh được, nhất định là không thể." Vợ của Ngô Thúc Thiếp Trù cũng thay đổi sắc mặt, bắt đầu trầm trọc. Chú ta đã sớm nhìn ra thiết chùa đứa nhỏ này không được, các ngươi xem cha mẹ hắn, sao có thể sinh ra đứa con giỏi giang được chứ? Vương gia chú ta cũng chỉ có con của đại ca và lão tam gia có tiền đồ thiết chùa, vì ngay cả cánh tên cũng nghe nô ngốc. Trong đám nữ huyến những người còn lại cũng không chịu thua kém châm biếm nói ta vừa rồi đúng là mắt bị mù rồi, còn muốn đem con gái của mình đẩy vào trăm thố lửa, may mắn thiết trụ này không được tiên nhân thu nhận, bằng không con gái ta về sau phải hận ta cả đời a. Mẹ thiết trụ, việc hôm qua này chúng ta cũng quên đi thôi. Con nhà ngươi nếu không được làm tiên nhân, ai sẽ đem con gái hứa gả cho hắn a? Này không phải cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Trong khoảng thời gian ngắn Giống như tất cả thân thích đều lộ ra sắc mặt mịnh mợ, đủ loại nô nhữ ác độc càng ngày càng nghiêm trọng, vô tình đã kích cả nhà thiết trụ. Một màn này cùng những hốt ban này so sánh, khác biệt như trời và đất vậy. Cũng có lắm kẻ Không chút lưu tình mở miệng liền đòi lại lễ vật lúc trước biếu tặng. Cha mẹ Thiếp trụ nghe xong mặt không có chút máu. Vương lầm nắm chặt nắm tay, trong lòng đau xót, càng thêm dữ dội. Hắn dường như có một loại cảm giác muốn chít, bên tai truyền đến lời nói lộ vẻ châm biếm. Phu thân Vương Trác trong lòng cười lạnh, không chút để ý nói: Lão nhi, lúc trước ta đã nói rồi, tiên nhân thu đồ đệ chú trọng chuyên phần tu cầu rất nghiêm khắc, trừ phi vĩ đại như con ta bằng không căn bản là không có nửa điểm cơ hội, nhưng ngươi thì sao, chẳng thèm để ý, hiện tại khiến cho đứa nhỏ đã tuyệt vọng không muốn sống nữa, sao phải vậy chứ? Phu thân kiếp tổ không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn qua Vương Thiên Sơn, ngươi câm miệng cho ta, năm đó cha trước khi Lâm Trung rõ ràng đem ra sẵn lưu cho ta một phần, ngươi hao hết tâm sức liên thể thân thích cướp đi phần của ta, hôm nay còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, ngươi thực khi ta Vương Thiên thuộc không rõ sao? Còn có các ngươi những thân thích này Vừa rồi an xu định hốt, bây giờ châm chọc kiêu khích con nhà của ta đánh như vậy, các ngươi chính ở chỗ này lạc tỉnh hạ phạt mở ngoặt toàn một, chẳng lẽ vốn không có một chút nhân tính sao?" Vương Thiên Sơn giọng nói bị kìm hãm, tức giận nói: "Chuyện trước kia đề cập nhiều như vậy làm gì, con nhà ngươi vốn là không thích hợp, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không những không cảm tạ, ngược lại còn nổi giận với ta?" Ừ, thượng bất chính hạ tắc loạn mở ngoặc tròn ba, cha cái dạng này, con cũng không được tốt lành gì. Chung quanh truyền đến tiếng cười nhạo cùng với châm chọc, rơi vào trong tai Vương Lâm vốn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thoáng như cây gai sắc bén hung hăng đâm vào trái tim, hắn cố nén đau nhức xo nội tâm xé xác, trầm tĩnh nhìn tất cả, nhớ kỹ diện mạo mỗi một cách thân thích. Ngươi ta điều mạng với ngươi. Cha thiết chủ hắn vỡ lấy băng vế bên cạnh, muốn sông đi lên, tứ thúc thiết chủ vội vàng lao ra, sau khi ngăn lại thấp giỏng nói Nhị ca, ngươi đừng kích động, lão đại trong nhà người hầu rất nhiều, đừng chịu thiệt, có ta đây, ngươi xem ta Nói xong, hắn chừng mắt nhìn vương thiên sơn, nói Đại ca, ngươi có lời nói như vậy, ta lão tứ nghe không nổi nữa Ngươi nếu còn dám ở trước mặt ta nhục mạ nhị ca, đừng trách ta không để ý tình cảm huynh đệ. Để... Vương gia tuy lớn, nhưng lão tứ ta này vài năm giết sao bằng hố sanh hồ cũng không ít, coi chừng bị lửa thiêu rồi sạch sẽ. Vương Thiên Sơn ngậm ngừ vài câu trong lòng đối với việc tứ đệ kết bạn đồng khắp nơi rất là kiên kị. "Lão tứ, ngươi lời này không đúng rồi, con nhà lão nhị" Vốn không giỏi, chúng ta nói một chút chẳng lẽ là sai sao? Đứa nhỏ này không được, còn không cho phép chúng ta trưởng bối nói một chút, này rất không có đạo lý." Tam Phúc Tổ phai ví cao nhất, bất mãn nói. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Lạc Tỉnh hạ thạch. Bỏ đá xuống tiếng thừa cơ kháng hại mở ngoạc tròn hai đống ngoạc tròn. Thượng cắt chính hạ cắt loạn. Người bề trên nhân phẩm không tốt, người bề dưới mô phỏng học theo cái xấu. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tobichuenv.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 7. Lưu Tư không thể như vậy được. Tứ ca, ngươi đem danh ngạch cho lão nhị, chú ta là thay ngươi cảm thấy không đáng giá. Vương chắc đứa nhỏ kia vừa rồi nói rất đúng hổ tử nhất định so với thiết chủ cường, nói không chừng thật có thể sơ, sơ quy quy u to cơ tiên nhân thu nhận. Ngũ đề của cha thiết chủ ở một bên tiếp lời nói. Vương chắc cười đắc ý thêm mắm thêm mối nói. Nay hết thảy đều là bọn họ cả nhà tự tìm phiền toái. Ta cùng cha ta lúc ức đã từng khuyên cũng vô dụng à, bọn họ cả nhà đều là tính cách con lừa, thô bố, hiện tại gặp trở ngại rồi, lại dựa vào ai đấy? Vương Hảo mặt lộ vẻ không đành lòng, nói, thiết chỗ hắn. Không đợi hắn nói xong cha Vương Hảo hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, Vương Hảo ngứ khí bị kiềm hám than nhẹ một tiếng, không hề nói chen vào. Tứ Thúc Thiết Trù thầm than trầm giọng nói: Ai nhắc lại việc này chính là không nể mặt lão Tứ ta, việc này cứ như vậy kết thúc, Thiết Trù đứa nhỏ này không được tuyển trúng, chỉ có thể nói là không có phúc phần Thiết Trù, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, thật sự không được liền cùng Tứ Thúc đi ra ngoài. Hắc hắc, Tiên nhân môn phái Tứ Thúc không thể nói rõ, nhưng nếu là phàm nhân môn phái trên giang hồ, Tứ Thúc yêu cầu vẫn là có thể, đến lúc đó ngươi cùng để để ngươi hộ tự cùng đi, ta vốn là sự tính đem hắn đưa đến môn phái trên Giang Hồ Bích Lãm một phen. Vương Trác vừa nghe lời này, lập tức cười to, khinh miệt nói: "Thiết trụ, ta xem tứ thúc nói đúng, ngươi đi đi, đến lúc đó liền cùng người ta nói, ngươi là kế vật bị tiên nhân đào thải xuống, nói không chừng người ta vừa nghe lời này, Lập tức sẽ thu nhận ngươi đấy Vương lâm chậm sãi ngẩn đầu lên Con ngươi tối đen thấn thở ở trên người Những thân thích châm biếm chung quanh đảo hoa Cuối cùng đặt ở trên người vương chác Một chữ một chữ nói Vương chác, ngươi hãy nghe cho ý Ta vương lâm cuộc đời này tuyệt đối sẽ bước vào tiên nhân môn phái Ngươi cùng cha ngươi đối cả nhà chúc ta châm biếm Ta sẽ từng cách ghi tạ trong lòng Vương Trác cười lạnh, đang muốn châm chọc, tứ thúc nhướng mày, đối với Vương Trác quát: "Thằng nhãi con, ngươi mẹ nó thật phong sài, ta hiện tại liền phí đi ngươi, đem ngươi biến thành ngu ngốc, ta cũng không tin đến lúc đó tiên nhân còn có thể cần ngươi." Phu thân Vương Trác sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đem Vương Trác kéo ra phía sau mình, thần sắc giận dữ nói: "Lão tứ, ngươi dám Thân thích bốn phía, tất cả đều mang vẻ mặt cười lạnh, nhìn một màn trước mắt. Tứ thúc Thiết chủ cười ha ha, trong mắt hàn quang lóe ra, trầm giọng nói, "Nga, đại ca, ngươi nói ta không dám." Phụ thân Thiết chủ vội vàng tiến lên giữ chặt lão tứ, vội la lên, "Lão tứ Nghe nhị ca, trong nhà ngươi có lão bà đứa nhỏ, chẳng đáng vì nhị ca làm như vậy, tâm ý ngươi nhị ca đời này ghi nhớ trong lòng. Lão tứ, ngươi tiễn ta một đoạn, ta và chỉ sâu ngươi mang thiết trụ về nhà. Tứ thúc thiết trụ nhìn chằm chằm phụ thân vương Trác, cười lạnh vài tiếng, theo sau nhìn thật sâu nhị ca bình một cái, gật gật đầu, lôi thiết trụ đi cùng phụ mẫu thiết trụ ly khai tòa nhà lớn. Xa xa Vương Lâm bên tai loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng chân miếng của đám thân thích trong viện. Ngồi ở trong xe ngựa tứ, cả nhà bước trên con đường về nhà. Bên trong xe ngựa một hồi im tĩnh, phụ thân Thiếp Trụ trong lòng cảm thán, nói không thất vọng đó là giả, nhưng Thiếp Trụ dù sao cũng là con của hắn, hắn thầm than một tiếng, mở miệng nói: "Thiếp Trụ Này tính là gì, không sao, thời gian lúc trước cha ngươi bị đuổi ra sa môn, so với ngươi còn chán nản hơn, sau lại cũng không như vậy kiên trì đi xuống sao? Ngươi nghe lời cha, về nhà đọc sách thật tốt, sang năm kỳ thi lớn tranh thủ thi thành tích tốt, nếu là không thích đọc sách nữa thì cùng ngươi tứ thúc đi ra ngoài giải sầu. Mẹ Thiết Trụ yêu thương nhìn con mình, khuyên giải An Vũ nói: Thiết Chu, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, mẹ chỉ có ngươi một cái đứa nhỏ, ngươi nếu có chuyện không may xảy ra, mẹ cũng không muốn sống nữa. Hoa Nhi, ngươi phải kiên cường a." Nói xong, nước mắt bà ấy liền chảy xuống dưới. Vương Lâm nhìn cha mẹ, gật đầu nói: "Cha, nương các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, ta có tính toán, các ngươi không cần quan tâm." Mẹ thiết trụ đem thiết trụ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: "Thiết trụ à, hết thảy đều trôi qua, ta không nghĩ việc này nữa." Mẫu thân ôm ấp trong ngực, làm cho Vương Lâm vết thương tâm hồn dần dần có dấu hiệu khép lại. Vương Lâm mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, tâm lực tiêu tủy, mệt mỏi không chịu nổi, theo xe ngựa thoải mái lên xuống, hắn dần dần ngủ đi. Hắn mơ một cái rất mơ, mơ thấy chính mình trở thành tiên nhân, mang theo cha mẹ ở trên bầu trời bay tới bay lui. Đêm khuya thiết trụ thức dậy, hắn nhìn phòng nhỏ bốn phía quen thuộc, than nhẹ một tiếng, ánh mắt chấp đồng tính toán trong lòng càng thêm kiên định. Ra khỏi phòng nhỏ, hắn hướng về gian phòng cha mẹ liếc mắt nhìn thật sâu, cầm lấy giấy bút lưu lại một phong thư, lấy đồ lương khô, ly khai gia môn. Con đường tẩu tiên, ta sẽ không bỏ cuộc, Hàng Nhạc phái, ta nhất định phải lại đi nếm thử một lần nữa. Cho dù vẫn cứ không thu, cũng nhất định phải nghe được vị trí tiên nhân môn phái khác ở đâu. Vương Lâm ánh mắt kiên định, vác cái bọc trên lưng, ly khai sơn thôn, hướng bên ngoài đi đến. Lúc này hắn chẳng mở đường, tinh ngân chỉ hướng, đem bóng lưng Vương Lâm kéo ra rất dài, rất dài. 3 ngày sau, Vương Lâm đi ở trên sơn đảo hẻo lánh, hắn ngày đó được thanh niên họ Trương kẹp ở bên hông, hoàn khắc mở to mắt ngơ hồ nhìn được phương hướng đại khái. Vẫn hướng đông, Vương Lâm không để ý cỏ dại cắt xách hai chân, kiên trì không ngừng đi tới. Một tuần sau, hắn đã hoàn toàn đi vào bên trong thâm sơn, may mà nơi đây dã thú ăn thịt người không nhiều lắm. Vương Lâm dọc theo đường đi thật cẩn thận, suốt cuộc tài sáng sớm hôm nay, đứng ở đỉnh một tòa núi trọi rất xa thấy được kia ven đỉnh núi bị mây mù lượn lờ. Lúc này hắn đã kiệt sức, ngồi ở đỉnh núi lấy ra lương khô cắn vài miếng, nhìn sơn môn hằng nhạt phái, ánh mắt hắn kiên định, đúng lúc này, một tiếng thở xốc của dã thú từ phía sau truyền đến. Vương Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, quay đầu nhìn lại nhất thời sắc mặt tái nhợt. Một con hổ trắng cực lớn, trừng mắt hai mắt màu đỏ, mắt lộ ra đầy đặc hạ ý, khóe miệng lại chảy xuống nước dãi, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch, lạch cạch. Gầm lên một tiếng, hổ trắng vụt tới, Vương Lâm cười chua xót, không chút do dự từ một bên vách núi nhảy xuống, rơi xuống gió mạnh thổi vào mặt. Vương Lâm ngẩn đầu nhìn không được hồi tưởng lại ánh mắt cha mẹ cùng với lời nói trăn biếng của thân thích. Cha, mẹ thiết trò bất hiếu, xin vĩnh biệt. Cành cây mọc lan tràn ở trên vách núi, xen kẽ luông tung thân thể Vương Lâm vĩ tốc độ cực nhanh rơi xuống, nhánh cây từ trên xuống dưới lần lượt đứt gãy, trong nháy mắt hắn đã rơi đến giữa vách núi, bỗng nhiên một cỗ lực hút khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vương Lâm thân bất so vì bị lực hút này lôi đi túm vào một chỗ bên trong huyệt động ở khe hở vách núi, gắt cao rắn tại trên vách tường bên trong huyệt động, Vương Lâm lúc hôn mơ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị nguồn gió điên cuồng bị phía sau hút vào, rất lâu sau đó, lực hút này mới dần dần biến mất, thân thể hắn từ trên tường ngã xuống. Kéo sai nửa ngày, hắn mới rãy rua bò lên, toàn thân quần áo bị nhánh cây vết thành mảnh vải, trên thân thể vết thương càng dày đặc, nhất là cánh tay phải, đau nhức không ngừng, sưng lên thật to. Đau đến bức xuất như thủy triều từng trận vọt tới, hột mồ hôi to như hạt đậu ào ào chảy xuống, hắn sờ một cái, không rõ xương cốt có hay không rạn nứt. Nhưng hiển nhiên vết thương này là vừa mới va đập vào vách tường mà tạo thành. Tiếng nhịp tác xạ nhí canh thực hiện. Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền 1. Cứu niên bình thường. Chương 8. Thạch Châu. Hắn sắc mặt tái nhợt, cánh răng đứng lên quan sát bốn phía. Phát hiện nơi này là một thiên nhiên huyệt đồng không lớn, ánh mặt trời theo cửa huyệt đồng chiếu vào, khắp nơi đều có hải cốt chim thú. Ở trên vách tường phía sau hắn có một hác đồng lớn bằng nắm tay, bên trong tối như mực nhìn không thấy sâu bao nhiêu. Hắn làm một cách phân tích đơn giản, ngơ hồ nhận được một đáp án, ban nảy lực hút kia đột nhiên xuất hiện, hiện nhiên chính là từ bên trong lỗ nhỏ này chuyển ra. Hai cốt các loài chim trên mặt đất, hẳn là cùng hắn giống nhau bị hút vào đây rồi ngã chết. Lực hút này hẳn là không biết khi nào thì xuất hiện, đúng lúc khoảng khắc hắn té xuống đột nhiên xuất hiện, lúc này mới cứu hắn một mạng. Vương Lâm cú nén cánh tay phải đau đớn, đang muốn hướng ngoài động đi đến, đột nhiên hai cốt trên mặt đất không có dấu tự động, về phía sau vọt đi. Vương Lâm không nói lời nào vội vàng lăn đến một bên góc. Tại đây trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng lực hút hồng nô từ bên trong lỗ nhỏ trên vách tường xuất hiện, hai cốt chim phú trên mặt đất rung động ào ào, không ngừng mà bị hút vào bên trong lỗ nhỏ, có xương cốt xiển tích chồng đại, giống như bị dính vào sinh sôi trên vách tường, lấp kín lỗ nhỏ. Mặc dù như vậy, nhưng lực hút vẫn cứ dữ dội. Lúc này một con phi điều tử bên ngoài cửa huyệt đồng bị cúp vào, lấy tốc độ cực nhanh một tiếng bột đánh vào trên vách tường, máu tươi văng khắp nơi. Ước chừng qua một canh giờ, lực hút biến mất, Vương Lâm kinh hãi nhìn thi thể phi điều trên mặt đất, không hề nhúc nhích thân thể, mà là lặng lặng ngồi ở tại chỗ trong lòng tính toán thời gian. Sau nửa canh giờ, lực hút lại lần nữa xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm đã nắm rõ uy luật, lực hút kỳ quái này duy trì thời gian một cách canh sờ, mỗi lần đình chỉ nửa cái canh sờ lại xuất hiện một lần. Thường xịt một lần lực hút biến mất, Vương Lâm vội vàng nhìn đau đi tới cửa huyết động, xuống phía dưới vừa nhìn không khỏi cười khổ, phía dưới là một mảnh cây cối, mơ hồ có thể thấy được mặt đất quái thạch cao chót vót, vách núi cực kỳ sâu đứng Hiện cánh cánh tay hắn bị thương, căn bản không thể leo lên. Khoảng cách vách núi đến đáy ước chừng có hơn chục trượng sâu, nếu như nhảy xuống chắc chắn ngã chết. Hành trang trên người có gói bọc lương thực cũng đặt ở đỉnh núi vẫn chưa cầm lấy, hiện tại thực vật là chuyện suy nhất phải giải quyết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tính toán lực cút đã tới, vội vàng lui về huyệt động sát góc tường ngồi xuống. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời dần tối, Vương Lâm cảm giác được rõ ràng thân thể đang từ từ suy yếu, cánh tay đã hoàn toàn tê liệt không còn cảm giác, càng nghĩ, hắn cười khổ lẩm bẩm. Vây ở chỗ này đúng là chỉ có đường chết, nhưng nhảy xuống lại tuyệt không đường sống, ai? Hắn nhìn góc tường cách đó không xa thi thể phi điều huyết nhục mơ hồ, do so giữ một chút Hắn nhanh một cách đi tới nhặt lên, đặt ở bên miệng, một cỗ hương vị mùi hôi tanh đập vào mặt mà đến, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, không nói lời nào đặt ở miệng cắn ăn một miếng thịt tươi lớn. Hắn hình như không có nhai mà trực tiếp nuốt vào, dạ dày co rút lại quay cuồng sông lên từng dòng nước ấm, nuốt nấu nghiến rất nhanh liền đem phi điều ăn sạch một nửa, từng trận cảm giác buồn nôn không ngừng bốc lên. Vương Lâm vội vàng đứng lên, hít một ngụm lớn không khí, lúc này mới đè ép đi xuống. Thuận tay đem thi thể con chim ăn thừa để ở một bên, Vương Lâm dựa vào vách từng ngồi xuống trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện. Một hồi nghĩ đến phủ mấu, một hồi nghĩ đến tứ thúc, một hồi nghĩ đến vẻ mặt châm biếm của thân thích, một hồi nghĩ đến ánh mắt vô tình của hắc y trung niên nhân hằng nhạc phái. Lúc thần sắc hoàng hốt, bỗng nhiên hắn trực tiếp nhào đến bên cạnh thi thể con chim ăn một nửa nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái nào tầm lại đây nhìn kỹ, chỉ thấy ở trong nửa khúc thi thể con chim có một hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trẻ con. Vương Lâm đem hạt châu này móc ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể phi điều này như thế nào sẽ có hạt châu? Trong lòng hắn nổ vang tim đập mạnh, nghĩ đến ở thôn dạy học tiên sinh nơi đó từng nhìn đến một quyển thần thoại tác văn tên là Sơn Hải Kinh, bên trong nó giới thiệu rất nhiều động vật nếu như sống lâu nhiều năm trong cơ thể sẽ hình thành một loại bảo bối tên là nội đan. Bảo bối này nếu người a nơ vơ a o có được lực lượng lớn vô cùng kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả tay chân đứt đều có thể mọc lại. Lúc ấy hắn nhìn đến đoạn miêu tả này khi đó còn có chút không tin, ơn thầm não bán, nhưng hiện tại hắn ngay cả tiên nhân đều gặp được rồi trong lòng đối với một thần thoại truyền thuyết trong Sơn Hải Kinh, không khỏi tin vài phần. Vương lâm trong lòng kinh hoàng, nếu hạc châu này thật sự là nổi đan trong Sơn Hải Kinh miêu tả, vậy nếu như ăn vào, chẳng phải là thương thế lập tức khỏi hẳn. rời đi nơi này càng dễ như trở bàn tay, thậm chí bái nhập tiên nhân môn phái hẳn là vấn đề không lớn, ít nhất ở trong ngụy lực chắc khí nhất định sẽ làm bản thân hợp cách. Nhưng tầm hạt châu này cảm thấy cứng rắn, không giống vật có thể ăn, hắn nhíu long mày lại, sùng mạnh vài quần áo trên người đen bên ngoài nó lau sạch sẽ, hôn phục bản sắc. Đây là một cái hạt châu màu xám. mặt trên khắc họa năm đó mây trắng, thoạt nhìn rất có niên đại, Vương Lâm cảm thấy thất vọng, chưa từ bỏ ý định dùng răng cắn một cái, cuối cùng sờ sờ Thạch Châu, cười khổ lẩm bẩm: "Thiếp chủ, ngươi thật mơ mộng hão huyền, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, tùy tiện phi điều ngã chết ở trước mặt liền có nội đan." Thở dài, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, mang theo u u vũ thật mã liệt. Hắn lui trong góc sờn sờn ngủ đi, thạc châu bị hắn tùy ý đặt ở bên cạnh thú cốt. Lúc này đã là mùa thu, mặt đất tỏa nhiệt rất nhanh, nhất là giữa núi lại càng như thế, cảm giác lạnh nhẹ nhẹ không ngừng rúng mãnh vào thân thể Vương Lâm trong lúc ngủ mơ, hắn gắt cao ôm thân mình, thời gian một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mọc từ ngoài động chiếu vào, chiếu xạ ở bên trong huyệt động, một ít hạt xương lấp lánh từ trên thạch châu bên cạnh Vương Lâm tiết ra, theo hạt xương nhiều dần trầm rãi chảy tới trên thú bút. Chừng một hồi, Vương Lâm thức dậy, cánh tay vẫn như cũ sưng tấy, chẳng những không có chuyện biến tốt mà cơ xấu hiểu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Lâm ngồi dưới đất, trong lòng phiền muộn chẳng lẽ cả đời này của mình sẽ bị nhốt ở trong này sao? Hắn thì thào tự nói, ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện trên thú cốt bên cái cốt xương sớm, vừa lúc ngủ dậy khát nước, vì thế cầm lấy thú cốt thật cẩn thận, đem hạt xương đọng lại trên mặt đặt ở bên miệng liếm sạch sẽ. Này sương sớm có chút ngọc uống rất ngon, hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi uống xong toàn thân cực kỳ thoải mái ấm áp sào sạt. Nhất là chỗ cánh tay bị thương, lại truyền đến từng đợt cảm giác ngứa ngáy, xung phù rõ ràng dần xẹp xuống. Vương Lâm rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, lập tức kinh ng dị phát hiện cánh tay xác thực có chút bất sưng. Hắn tập trung suy nghĩ lập tức tìm kiếm thú cốt khác bên người hắn, đáng tiếc không có một khối trên mặt cốt hạt xương. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn đem ánh mắt đặt ở Thạch Châu bên cạnh chăm chú nhìn kỹ, ở mặt trên nhìn đến một giọt, một giọt xương sớm, rất nhỏ, hắn nhớ lại vừa rồi thú cốt đúng là cốt hạt xương, siết chặt lấy Thạch Châu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy thạc châu trái tim chỉ không ngừng đập lên rất nhanh, xoay giữ một chút không nói lời nào đặt ở trên cánh tay lang đi, đem hạt xương mặt trên đều đều đến bôi lên ở vị trí xương tấy. Một tia cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến, Vương Lâm mắt không chớp cái nào, nhìn chằm chằm cánh tay, hồi lâu sau đó mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cánh tay xương tấy thần kỳ xẹp xuống, hắn vung tay động một chút. Mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng đã mất trở ngại. Hạch châu này nhất định là cách bảo bối. Vương Lâm kinh hỉ không thôi. Tiên nhịch tác giả Nhí căn thực hiện Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tuduquyent.org. Quyển 1: Kiếu niên bình thường, chương 9. Hả ngay. Mấy ngày kế tiếp, hắn đói bụng liền lấy phi điều bị hút vào nơi đây tràn chết làm thức ăn, mỗi ngày phần lớn thời gian đều cẩn thận quan sát Hạc Châu, mỗi lần đều là dùng hạt sương xuất hiện trên mặt lau cánh tay, dần dần cánh tay hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đối với hạt sương này, hắn cực kỳ lưu ý, dùng một đầu lưu phi điều tích lũy không ít. Một ngày ngày Hắn đem hạt xương đều đặn tích lũy nhiều ngày đổ vào trong một mảnh quần áo, thận trọng đen thạch châu bọc ở trong đó, đeo ở trên cổ túm vài. Sau khi xác định sẽ không rơi xuống, thừa dịp thời gian gấp lực rắn đoạn đi đến cửa đổng, hung hăng cắn răng một, đem phần lớn quần áo trên người đều xé sạch cột lại với nhau, một đầu cột đỉnh ở hòn đá bên cạnh, một đầu cột vào trên lưng, thật cẩn thận hướng tiến dưới bò xuống. Ước chừng hạ xuống 5, 6 trượng, đột nhiên bị trợt tay, thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, cũng may quần áo hơi chắc chắn, thân mình hắn lay động, rất nhanh chộp vào một cây khô mọc lan ra, lúc này mảnh quần áo từ chính giữa đứt đi, đoạn kia buộc ở phía trên lưng lão đảo ở giữa không trung phất phơ. Trên trán Vương Lâm toát ra mồ hôi lạnh, nhìn xuống phía dưới, ước chừng còn có 20 trượng cao. Hắn một tay nắm lấy nhánh cây, tay kia thì nhanh chóng nắm mảnh quần áo, gian nan buộc chặt ở trên nhánh cây, lúc này mới thở một hơi. Nhúc nhích thân thể thật cẩn thận, hồi lâu sau rốt cục lại tới gần tường vách núi, tiếp tục hướng phía dưới bò xuống. Mãi cho đến khoảng cách chân núi mấy trượng thì mảnh quần áo của hắn đã dùng đến hạn, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi nhanh chóng hướng phía dưới nhảy xuống. Mạch quần áo không chịu nổi sức nặng lần nữa đứt đi, bất quá cũng thoáng sạm bướp một chút tốc rơi xuống độ của Vương Lâm, gió mạnh đập vào mặt, lại là nhánh cây khô liên tiếp gãy đứt trong nháy mắt lúc rơi xuống đất, hắn khó khăn thống chế thân thể, đầu ngón chân chạm đất đầu tiên, thân thể nương theo lực đẩy mạnh mẽ vọt tới trước như bao năm trên mặt đất một vòng. Bảng đá trên mặt đất giống như một thanh đao nhọn đều đâm vào bên trong thân thể hắn, ngăn cách vết thương với từng dòng máu. Nhất là đùi phải lại bị một hòn đá sắc nhọn đâm chúng theo miệng vết thương có thể thấy được dày đặc bạch cốt. Vương Lâm hô hấp sồn rợp, ánh mắt buông lỏng, hắn gian nan đem hạt trâu bọc ở trong mảnh vải từ trên cẩu ngầm ở miệng, đầu lưới hút lấy hạt xương ẩm ướp ở trên mặt, một lát sau đó. Hắn giãy xu ngồi dậy, hai tay run run cởi bỏ mảnh vải, đối với vết thương đùi phải dùng sức bắt một vài giọt chất lỏng rơi xuống. Miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác mát, làm xong tất cả chuyện này, hắn suy yếu té trên mặt đất, âm thầm cầu nguyện ở trước khi chính mình hồi phục đừng có xác thú nào lại đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ. chú ngươi ở đâu Vương Lâm ngẩn ra cẩn thận nghe lại, này rõ ràng là âm thanh của cha hắn, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức dồn sức lực toàn thân hô lên. Cha ta ở đây. Một đạo cầu vùng nhanh chóng từ phía xa đến đây, ở vách núi phía trên Vương Lâm bay quẩn một vòng tốc độ nhanh như chớp hạ xuống. Sau khi kiếm quang tiêu tán, đệ tử thằng nhặt trái họ Trương kẹp bên hông mang theo cha Thiết Trụ, cau mày nhìn về phía Vương Lâm. Cha Thiết Trụ nhìn đến con mình, lập tức thương tâm rơi lệ chạy đến bên cạnh Vương Lâm ôm lấy hắn, khóc sổng nói: "Thiết Trụ à, ngươi đây là tội gì, ngươi như thế nào nghĩ không thông chứ, ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi chết đi, cha mẹ làm sao sống a?" Vương Lâm lần ra, suy nghĩ một chút, hiểu được cha đúng là hiểu lầm mình muốn tự sát, lại nhìn thấy vết thương trên người cùng với bộ dạng chật vật, không khỏi cười khổ đứng lên. Đệ tử họ Trương Thánh mắt đảo qua Vương Lâm, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, phát hiện mảnh vải quần áo thân mình khẽ động nhảy lên, vài lên xuống liền chèo đến vì y mỏm đá huyết đồng, lúc này lực hút đột nhiên xuất hiện. hắn sắc mặt cả kinh nhưng lập tức liền khôi phục như thường, cũng không để ý lực hút kia ở bên trong nhìn qua một tí nhẹ nhàng hạ xuống, trầm giọng nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi là muốn tự sát, kết quả bị phong nhãn thiên nhiên hình thành hút vào, lúc này mới không ngã chết, hiện tại đã tìm được Vương Lâm chờ trở lại môn phái việc này do trưởng lão định đoạt." Nói xong, hắn vung tay áo, bắt lấy phụ tử Vương Lâm hai người, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không lâu sau đó đã hạ xuống đỉnh núi Hằng Nhạc Phái, theo tiếng gió nhẹ nhàng đi lên đỉnh. Trở lại nơi cũ, Vương Lâm tâm tình phức tạp, trên đỉnh núi mấy người đứng thẳng cũng đều mang vẻ mặt chán phé. Đệ tử họ Trương vội vàng tiến lên ở bên tai một người trong đó nói vài câu, người nọ chau mày, âm thanh lạnh lùng nói: Người nếu đã tìm trở về, liền đưa đến phòng khách cùng mấu thân hắn gặp mặt đi. Ở trong phòng khách, mấu thân Vương Lâm nhìn thấy con mình, lập tức lệ sơi đầy mặt, ôm lấy hắn nức nở oán trách trải qua cha mẹ kể lại, Vương Lâm lúc này mới biết đầu đuôi sự việc. Sau khi hắn bỏ nhà trốn đi, cha mẹ lập tức trở lại Vương Thị gia tộc tìm ưu thúc hắn, ba người lo lắng an nguy của hắn tìm đến phố thân Vương Trác. ngải cho tứ thúc hắn cường ngạnh, phủ thân vương chắc không tình nguyện liên hệ xa tộc tất cả thân thích, liên hợp kêu oan hàng nhạc phái, cần cầu trợ giúp tìm kiếm. Hàng nhạc phái cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, vốn không muốn để ý tới, nhưng Vương Lâm dù sao cũng bởi vì không được thu nhận mà bỏ nhà đi, nếu như thực sự có chuyện không hay xảy ra, bọn họ tuy rằng không thèm để ý sinh tử của một phàm nhân, nhưng việc này nếu truyền bá ra ngoài, tất cả thôn dân chung quanh miệng chuyện miệng, sợ rằng sau này không có bao nhiêu cha mẹ sẽ để đứa nhỏ đến chắc thí, cân nhắc nhiều lần, bọn họ phái ra mấy người ở phủ cận tìm kiếm, phủ thân vương Lâm lo lắng, liền đi theo. Thế nên mới có một màn trước đó. Không qua bao lâu có người đưa tới chén thuốc. Mẹ tiết chú vội vàng cảm ơn, cẩn thận đưa đến trong miệng Vương Lâm, thuốc này không thể là tiên nhân môn phái làm ra, hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi uống xong, Vương Lâm cảm giác thân thể thoáng liền hồi phục không ít, vết thương đau đớn cũng xỉu đi rất nhiều. Lời nói quan tâm của cha mẹ không ngừng truyền vào trong tai Vương Lâm, hắn vốn định giải thích, nhưng nghĩ lại cha mẹ không hẳn sẽ tin tưởng. Sờ này khắc này, ở trong đại điện Hằng Nhạc phái, vài nổi môn trưởng lão ngồi ở một bên, nghe nam tử họ Trương kể lại quá trình tìm được Vương Lâm, sau một hồi một lão giả mặt hồng vỗ bàn, bất mãn nói: Sinh tử của phàm nhân cùng người tu đạo chúng ta có quan hệ gì đông? Nhìn xem tu chân môn phái Triệu Quốc có người nào sống chúng ta như vậy không ra thể thống gì? Vì một đứa nhóc không được tuyển trúng âm y, tự sát lại còn phái người đi tìm. Thật sự là mất mặt a. Bên cạnh một trung niên nhân sắc mặt lạnh như băng thầm than một tiếng, trầm giọng nói: "Mã Trường lão nói rất đúng, nhìn về Triều Quốc các phái, chỉ có hàng nhạc chúng ta lỗ địch nhất." Nhưng đứa nhỏ kia nếu chết ở phụ cận hằng nhạc phái chú ta tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc thu đệ tử sau này, đến lúc đó phụ nấu người ta lại nghĩ đứa nhỏ không được thu nhận liền có thể sẽ ôm ý niệm tìm chết trong đầu, vậy còn dám đem đứa nhỏ tới đây. Một cầm bào lão giả cầm lấy chén trà uống một ngụm, không nhanh không chầm nói. thì thật nói trắng ra là cũng không phải mời vì hàng nhạt phái chúng ta xuống xúc sau cần từ trong số lượng lớn phàm nhân lựa chọn đệ tử thích hợp tu tiên sao? Hắc hắc, nếu là đặt ở năm châm năm trước quản hắn sống chết, chúng ta cũng không cần để ý tới ý kiến của phàm nhân. Cuối cùng một lão giả mặt đầy nếp nhăn thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Thiếu niên kia có thể tự sát một lần." Sức có thể còn xét từ sát lần thứ hai, mà thôi, để tiết kiệm tiền toái về sau, cũng phá lệ thu hắn làm ký xanh đệ tử đi. Nói xong, hắn liếc xéo nhìn Trung niên nhân, nhắm lại hai mắt không thèm nói nữa.